Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 1940 man thiên quá hải, đông lâm tôn trong cửa tông thập tam môn luôn luôn thần bí không biết bên trong có tu sĩ thiên tôn hay không. Vương Lâm từ trên bản đồ trong Ngọc Giản có được rất ít tin tức về Đông Lâm Tông. Tông môn này rất ít có môn nhân xuất ngoại. Nếu tông môn này có thể ở trong nhóm cửu tôn thập tam môn thì chắc hẳn cũng không tầm thường. Nhưng dù là tu sĩ thiên tôn thì cũng đắc làm sao? Vương Lâm hơi trầm ngâm, thần thức tản ra bốn phía song, đang định dựa vào bản bộ đi tới Đông Lâm Tông thì bước chân hắn nhất lên liền xứng lại toàn thân ngây ra. Thần thức hắn vừa tản ra, mơ hồ thấy ở trong một thành trì của phàm nhân một luồng giao đồng quen thuộc. Giao động này là do hắn ghi lại trên tất cả những người chuyển thế từ động phủ giới ở xa thì không thể phát hiện ra nhưng nếu không xa lắm thì thần thức có thể cảm thụ được luồng giao động này là ai đây? Trên mặt vương lâm lộ ra nụ cười mỉm Hắn không biết giao động này là thuộc về cố nhân nào giống như năm đó khi nhận ra chu giật và thanh sương vậy Chỉ có thể phát hiện ra, nếu không tận mắt nhìn thấy thì rất khó biết được thân phận của đối phương. Dù sao thì năm đó phong ấn đều thống nhất bố trí, không có nhiều khác biệt lắm. Trên mặt vương lâm hiện lên vẻ vui mừng, ở vùng đất xa lạ này có thể gặp được ố nhân năm xưa, dù là ai cũng khiến trong lòng hắn khó kìm được vui sướng. Thân thể hắn nhoáng lên thay đổi ý niệm đi tới Đông Lâm Tông mà tiến thẳng về thành trì của Phạm Nhân ở cách đó ngàn sẵm. Với tu vi của hắn thì khoảng cách ngàn sẵm này chỉ trước mắt là vượt qua. Nhìn thành trì dưới mặt đất này càng tới gần luồng giao động nọ lại càng mãnh liệt khiến vương lâm đi tới thành trì này nhìn xuống liền thấy trong vòng vây một đám người có một lão già tóc bạc trông tiên phong đạo cốt thần sắc ẩm ẩm vẻ cao ngạo lập tức thần sắc vương lâm lộ vẻ cổ quái lão già này chính là người có sao động truyền tới thậm chí không cần sao động này vừa nhìn thấy khuôn mặt của lão già là vương lâm có thể nhận ra ngay đối phương lưu kim bưu Thần sắc Vương Lâm càng cổ quái hơn, khói miệng lộ nụ cười. Lưu Kim Bưu này năm đó tự ngộ ra đạo lừa gạt nhưng không ngờ sau khi chuyển ý lại cũng vẫn như vậy. Một đường này, với kiến thức của Vương Lâm, hơn nữa hắn hiểu rõ Lưu Kim Bưu. Đảo qua một cây liền phát hiện ra mục đích của Lưu Kim Bưu. Nhìn Lưu Kim Bưu ẩm dấu vẻ đắc ý thật sâu, còn cả phàm nhân đang cung kính bốn phía xung quanh. Vương Lâm không nhịn được càng cười tươi, trong đó có cả vẻ cười mài như miếu. Lừa gạt phàm nhân Lưu Kim Bưu này ở đồng phủ giới là nhân vật có thể lừa gạt tu sĩ, làm sao ở nơi này lại phải đi lừa gạt phàm nhân? Trên người hắn có sao động Tu Vi, những năm gần đây không ngờ đã tu luyện tới cảnh giới kim đan. Tu Vi như vậy mà lại đi lừa gạt phàm nhân, không biết hắn nghĩ gì nữa. Vương Lâm nhìn lại, nhíu mày, hơi trầm ngâm một chút. Hắn không lập tức đi xuống đánh thức trí nhớ của Lưu Kim Bưu mà đứng trên bầu trời xem người này lừa gạt ra sao. Hắn không muốn người ta phát hiện ra mình thì rất ít người có thể phát hiện ra trên bầu trời có một thân ảnh. Lưu Kim Bưu tiến vào trong thành trì. Đang đi tới thì đột nhiên tâm thần run lên, hơi sưởng sốt. Hắn mơ hồ có cảm giác không ổn. Loại cảm giác này đến cực bất ngờ, trước kia hắn chưa từng có. Nó giống như từ linh hồn truyền ra cẩn thận nhìn bốn phía, lại nhìn lên bầu trời. Lưu Kim Bưu chừng mắt, hơi kinh ngạc, kỳ quái, sao ta đột nhiên lại có cảm giác này Loại cảm giác này không ngờ lại giống như trẻ nhỏ phạm sai lầm khi nhìn thấy người lớn trong nhà vậy Đúng là kỳ quái Lưu Kim Bưu cau mày, ném nghi hoặc trong lòng, cũng may là cảm giác này chỉ hiện ra trong trước mắt mà thôi Sau khi tiến vào trong thành thời gian thoáng chốc đã trôi qua 3 ngày Trong ba ngày này rất nhiều người sanh vọng trong thành đều mang con cái tới cho Lưu Kim Bưu. Trong ánh mắt hiền lành của hắn lần lượt được kiểm tra. Đến ngày thứ tư hắn rời đi, mang theo năm đứa trẻ. Trong đó có ba nam hai nữ, lớn tuổi nhất là mười ba, ít nhất là tám tuổi. Trong khi mọi người cung chính đưa tiến, Lưu Kim Bưu mang theo năm đứa trẻ. Ngồi trên diệu để cho những người khác ôm đám trẻ này bay lên không trung Vương Lâm trong 3 ngày này quan sát hành động của Lưu Kim Bưu Lông mày nhíu chặt Lưu Kim Bưu này rốt cuộc muốn làm gì Không lừa gạt lấy chút vật mà lại chỉ mang theo năm đứa nhỏ hơi có khả năng tu kinh rời đi Năm đứa nhỏ này dù có chút tư chất nhưng căn bản không thể khiến bất cứ tôn phá tiên tộc này coi trọng Nếu hắn có ý niệm gì xấu xa thì ta rất khó tha cho hắn Thần sắc vương lâm bình tĩnh, không nhanh không chậm đi theo sau lưu kim bưu trên bầu trời Trên bầu trời, lưu kim bưu ngồi trên kiệu thần sắc ẩm chứa vẻ vui mừng Ánh mắt hắn đảo qua năm đứa nhỏ, lộ ra vẻ âm thần hưng phấn không ngờ trong thành chấn này lại có năm người thích hợp. ha ha, lần này không tồi, nhất định phải kiếm một món lớn. năm đứa nhỏ nọ bị ánh mắt của hắn đảo qua, lập tức trở nên hồi hộp và chờ mong. chúng khát khao được vào tiên tông trở thành tiên nhân. chẳng những chúng muốn mà đó cũng là ước vọng của cha mẹ và thân nhân chúng. mấy ngày sau. Trong một vùng núi non của Đại Thánh Châu, chiếc kiệu của Lưu Kim Bưu dừng lại hắn đứng dậy, thần sắc uy nghiêm, nhìn thoáng qua đám tùy tùng Các ngươi ở lại nơi này, chờ bổn tiên trở về Bốn đại hán khen kiệu và đồng tử cầm bảo vật bốn phía vội vàng vân dạng Tu vi của bốn đại hán và đám đồng tử phần lớn đều có tu vi luyện khí kỳ, trong đó hơn phân nửa là do sau khi Lưu Kim Bưu truyền thụ liền tự mình tu thành. Thân thể Lưu Kim Bưu nhoáng lên, mang theo năm đứa trẻ hóa thành một luồng hắc phong bay thẳng vào trong dãy núi trong nháy mắt liền biến mất. Vương Lâm ở giữa không trung nhìn hành động của Lưu Kim Bưu. Thần sắc âm trầm cất bước đi theo chỉ thấy hắc phong do lưu kim bưu biến thành lao đi trong dãy núi này một lát liền huấn hóa ra thân ảnh trong một sơn cốc, sơn cốc này không lớn bên trong có một vài động phủ được mở ra. trong một động phủ ở đó lưu kim bưu ngồi khoanh chân đối diện là năm đứa trẻ, ánh mắt hắn lói lên thần sắc nghiêm túc nhìn năm đứa trẻ này năm đứa trẻ này bị hắn nhìn như vậy lập tức khấn trương sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cắn răng không khóc, không tồi. Thật ra trước mặt thân nhân các ngươi Lão Phu đã nói lời không thật. Tư chất của các ngươi đều giống nhau, chỉ hơi có chút cơ hội tu tiên mà thôi. Lão Phu sở dĩ chọn các ngươi bởi vì các ngươi có tâm trí kiên định. Người tu tiên tư chất tầm thường không sợ nhưng có tâm trí kiên định mới là cực kỳ trọng yếu năm đứa nhỏ này khẩn trương nhìn Lưu Kim Bưu trầm mặc không nói trầm mặc bên cạnh đó còn có Phương Lâm đang đứng trầm mặc nhìn Lưu Kim Bưu chờ đợi hành động tiếp theo Lưu Kim Bưu ngươi đi lừa gạt tu sĩ ta có thể không để ý nhưng ngươi nếu lừa gạt đám trẻ nhỏ này thật khiến ta thất vọng rồi Trong lòng vương lâm thầm nói, ta là một tên lừa gạt. Lưu Kim Bưu đột nhiên mở miệng. Lời nói này khiến năm đứa nhỏ xứng ra cũng khiến vương lâm ngẩn người. Ta chính là một tên lừa gạt, lừa gạt thân nhân các ngươi, đưa các ngươi tới nơi này. Thần sắc Lưu Kim Bưu không thay đổi, nhìn năm đứa nhỏ trước mắt này chậm rãi nói. Lời nói của hắn kinh người khiến cho năm đứa nhỏ trong thời gian ngắn không thể phản ứng Ngơ ngác nhìn Lưu Kim Bưu Không lo Lưu Kim Bưu mỉm cười ánh mắt đảo qua tiếp tục mở miệng Chẳng qua ta có thể cho ngươi gia nhập tiên môn Đại Thánh Tông Nhưng muốn các ngươi tự mình quyết định Đầu tiên với tư chất của các ngươi Muốn thông qua kiểm tra của Tông Môn này Nhất định sẽ bị Tông Môn này không nhận làm đệ tử Dù các ngươi có hơi có tư chất nhưng với tư chất như vậy thì rất khó có thể phát triển cao. Với hiểu biết của ta và Đại Thánh Tông, bọn họ sẽ không nhận các ngươi, cũng không lãng phí thời gian bồi dưỡng các ngươi. Điểm này ta không lừa các ngươi. Lưu Kim Bưu nói lời này rồi dừng lại một chút. Vương Lâm ở bên cạnh thấy cảnh tượng này hơi suy nghĩ. Hắn biết những lời này của Lưu Kim Bưu không sai. Tư chất mấy đứa trẻ này rất khó được tông môn tiên tông nhìn chúng. Nhưng ta có một phương pháp có thể khiến cho tư chất của các ngươi có thể giống như dấu đời vượt biển, lừa gạt được tu sĩ khảo hạch tiến vào tông môn thậm chí có thể cho các ngươi có tư chất thoạt nhìn cực kỳ ưu tú. Nhưng chẳng qua dù sao cũng là giả nếu sau khi các ngươi tiến vào tông môn mà biểu hiện khó coi, Lại bị người ta dò xét một lần nữa thì đến lúc đó, tính mạng các ngươi sẽ có nguy hiểm, hầu hết sẽ bị khu trừ khỏi tông môn cuối cùng tông sức trôi xuống sông xuống biến mà thôi. Cho nên như ta vừa nói, tư chất không quan trọng, mà quan trọng nhất là tâm ý phải kiên định. Lưu Kim Bưu từ từ nói, mắt nhìn năm đứa nhỏ trước mặt. Như ta đây chính là nhờ đưa các ngươi vào tông môn bởi tư chất các ngươi không tồi nên đổi được không ít vật tốt Tư chất các ngươi càng tốt thì đãi ngộ càng tốt, vật ta đổi được càng nhiều Nhưng tư chất như vậy sẽ càng có khả năng bại lộ nhiều hơn Ta giúp các ngươi giấu trời vượt biển tiến vào trong tông môn xong thì tất cả đều phải xem vào cơ duyên của các ngươi Còn ta kiếm được chút lời coi như cũng là thỏa đáng Chẳng qua các ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ Nếu không đồng ý thì ta sẽ xóa đi đoạn trí nhớ này Sau đó đưa các ngươi trở về với thân nhân Nếu các ngươi đồng ý thì phải tự mình lựa chọn lấy tư chất xì tiến vào tông môn lưu việt, thượng sai, tầm thường Đây là ba lựa chọn Ta để nhị các ngươi chọn tầm thường nhập sơn môn Dù sao ta cũng buồn bán trường kỳ, không muốn bại lộ sớm bị người ta nhớ tới mà đuổi giết Lưu Kim Bưu vừa nói, tay phải sơ lên vỗ lên lưng một cái Lấy ra từ trong túi chứ vật một ít đậu phộng bỏ vào miệng Vương Lâm nhìn cảnh này trên mặt lộ ra vẻ cười khổ Thầm nghĩ Lưu Kim Bưu đời trước là một tên lừa gạt Đời này dường như thuật này lại càng cao minh hơn Năm đứa nhỏ này có ba đứa sợ hãi, lựa chọn trở về Nhưng có hai đứa nhỏ một nam một nữ đôi mắt lộ vẻ kiên định Đứa bé gái lựa chọn tư chất tầm thường để nhập môn Còn đứa trẻ năm thì lại kiên định lựa chọn thượng sai Đối với lựa chọn của đứa bé trai, Lưu Kim Bưu nhìn thật sâu hắn một cái Đứa trẻ này là đứa bé có tư chất tốt nhất trong năm đứa Lại có trái tim kiên định Nhà hắn cũng không phải giàu có gì, chỉ là phàm nhân tầm thường, chẳng qua cơ duyên mà gặp phải hắn thôi. Lưu Kim Bưu gật đầu, xóa đi ký ức của ba đứa nhỏ kia xong liền vung tay áo, đẩy ba đứa nhỏ ra khỏi động phủ. Đưa tới chỗ đám tùy tùng bên ngoài dãy núi, truyền âm ra cho họ đưa ba đứa này trở về thành trấn, báo cho thân nhân chúng lại nhập môn thất bại. Tiên Nghị tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1941 Chủ nhân nhà ta Vương Lâm chính mắt thấy Lưu Kim Bưu Lấy ra hai thứ thảo sược màu tím đỏ Màu sắc tuy tương tự nhưng hơi khác nhau về độ đậm nhạt Đặt hai thứ sược thảo lên mi tâm của hai đứa trẻ Lập tức liền tỏa ra hương thơm kỳ dị thoạt nhìn không phải vật phàm. Sau khi dung nhập vào trong chán của hai đứa trẻ này liền mơ hồ lan tràn khắp làn da của chúng tạo thành một mạng lưới. Nhìn chằm chằm vào thảo dược. Vương lâm lờ mờ cảm nhận được một luồng sinh cơ. Luồng sinh cơ này dù yếu ớt nhưng lại cực kỳ tinh thuần. Nếu được vương tâm hấp thu thì có thể có tác dụng chữa thương. Chẳng qua sinh cơ của hai thứ thảo dược này quá ít, nếu dùng để chữa thương thì cần cả vạn miếng như vậy. Sinh cơ nó tuy lờ mờ nhưng lại tinh thuần là bởi vì bên trong tràn ngập tiên khí. Sinh cơ này chính là từ tiên khí lan ra, tuy rằng rất nhạt nhưng lại khiến ánh mắt vương lâm sững lại. Hắn chưa bao giờ gặp loại dược thảo như thế này. Thậm chí thời gian hắn ở tiên tộc cũng không tính là quá ngắn trải qua rất nhiều chuyện, nhìn thấy rất nhiều, cũng gặp nhiều ngọc sản chứa thông tin nhưng dù hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được chút thông tin nào đối với loại dược thảo này. Nhưng hắn có thể cảm nhận được hai phần dược thảo này đối với hai đứa nhỏ mà nói không có gì bất lợi, ngược lại còn làm thân thể chú tốt hơn không ít. Mà dưới sự quan sát của Vương Lâm, đôi mắt hắn lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn thấy hai đứa trẻ này sau khi dung hợp hai phần thảo dược, tư chất tu tiên trong cơ thể không ngờ lại thay đổi. Thứ thảo dược đậm hơn tạo thành một mạng lưới trong cơ thể đứa bé trai che giấu tư tất tu tiên chính thức của nó, cuối cùng sau khi ẩn đi hoàn toàn trong cơ thể liền khiến nó bất ngờ có được tư chất tu tiên thượng giai. Với tu vi của vương lâm hiển nhiên có thể thấy được dấu vết trong đó nhưng nếu là tu sĩ bước thứ hai thì rất khó phát hiện ra. Chỉ có bậc toàn năng bước thứ ba ngưng thần nhìn kỹ mới mơ hồ thấy được sự kỳ dị Bởi vì tấm lưới do thứ thảo dược này sau khi hoàn toàn dung hợp với thân thể của hai đứa bé bên ngoài tồn tại tiên khí nên có thể có tác dụng như man thiên quá hải Mở ngoặt tròn lơ đóng ngoặt tròn Mở ngoặt tròn lơ đóng ngoặt tròn dấu trời vượt biển Cảnh tượng này khiến vương lâm rất ngạc nhiên Hắn vừa nhìn lại đứa bé gái kia Thân thể cũng có hiện tượng tương tự Hóa thành tư chất nhập môn tầm thường vượt xa so với trước kia Vật này cực kỳ khó lường Đôi mắt vương lâm lộ vẻ trầm ngâm, nhận ra thứ thảo dược màu tím kia cực kỳ bất phàm. Nhưng lưu kim bưu này có thể tiến hành lừa gạt như vậy, một khi bị phát hiện thì nhất định gặp phải họa sát thân. Vương lâm âm thầm lắc đầu. Trên mặt đất của tiên tộc này, tôn phái tiên nhân rất nhiều trong đó có không ít bậc toàn năng bước thứ ba. Về phần Lưu Kim Bưu có thể an toàn rời khỏi Đại Thánh Châu trước khi bị phát hiện hay không thì đều phải trông vào vận khí của hắn. Hắn cũng vô cùng cẩn thận, không tham lam biến tất cả mấy đứa nhỏ thành thế này. Nếu không mà nói, nhiều thêm một người là khả năng bại lộ tăng gấp bội. Vương Lâm nhìn Lưu Kim Bưu đang đắc ý trên mặt hiện lên nụ cười khổ. Sau khi hai đứa nhỏ dung hợp xong dược thảo, thần sắc Lưu Kim Bưu đắc ý nhìn hai đứa bé trước mặt, đôi mắt mơ hồ tỏa sáng. Hắn đứng dậy cuốn theo hai đứa nhỏ thoáng một cây liền hóa thành hắc phong bay ra khỏi đồng phủ, nhanh chóng tiến về hướng nam. Không lâu sau, phía trước Lưu Kim Bưu là một ngọn núi mây mù bao phủ. Ngọn núi này cực kỳ hiếm trở Mây mù quanh năm Thinh thoảng lại có tiếng thú sống mơ hồ truyền ra Đến Đại Thánh Châu Đã một thời gian Lúc trước đã đi qua không ít tôn môn Vốn đang định rời đi Hôm nay làm một vụ cối này Dù không có ai phát hiện ra Cũng phải thay đổi hình dạng Mau chóng rời khỏi Đại Thánh Châu này Đi tới địa phương khác Lưu Kim Bưu nhìn ngọn núi trước mắt Trong lòng thầm nghĩ Ở Đại Thánh Châu này ta đã lừa gạt được nhiều đan dược và pháp bảo Có thể giúp ta tu luyện tới Nguyên Anh Kỳ rồi Sau khi tới Nguyên Anh Kỳ Ta lại đi tới châu khác tìm một tiểu tông môn mà gia nhập Làm đệ tử mấy chục tới trăm năm rồi lại ra ngoài tìm mối làm ăn Lưu Kim Bưu hít sâu một hơi Mang theo hai đứa nhỏ bay thẳng vào ngọn núi trong sương mù Vương Lâm vẫn luôn đi theo hắn Nhìn Lưu Kim Bưu khá thuần thuộc đi vài vòng quanh ngọn núi rồi mới nhoáng lên tiến vào bên trong, một lát lại một mình bay ra, thần sắc kích động hưng phấn khó nén nổi. Sau khi bay khỏi ngọn núi, Lưu Kim Bưu không chút do dự nhanh chóng bay đi. Vương Lâm nhìn lướt qua, thần sắc biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời mơ hồ có một tầng sóng gần lan ra trong nháy mắt biến mất tầng sóng gần này tu sĩ bình thường không thể phát hiện ra nhưng trong mắt vương lâm lại vô cùng rõ ràng đây là có người tính toán biến hóa trong thiên địa mà thành mà loại biến hóa này lại lấy lưu kim bưu làm trung tâm có người đang tính vị trí của lưu kim bưu ánh mắt vương lâm lói lên hàn quang trong nháy mắt khi nhìn tới phương hướng gần sóng trong không trung vừa tiêu tán Hai mắt giống như phá tan hư vô, nương theo lực lượng tính toán của đối phương mà thấy được một đại điện hùng vĩ của một tôn phái, trong đó có bài tu sĩ bước thứ hai đang đứng cung kính, ở phía trước những người này có một đứa bé trai hai mắt nhắm nghiền, phía sau có một lão già đang đặt tay phải lên thiên linh, tay trái bắt quyết giống như đang tính toán. Cầm ngọc sản này đi tìm kim bưu tử kia về, còn đệ tử nội tôn này. Đưa ra ngoại tôn, xem vào cố gắng của nó vậy. Hai mắt vương lâm lói lên, thần thức từ trong sóng gợn tính toán giữa không trung lan ra. Quan sát lưu kim bưu đang không chút phát hiện mà phi hành phía trước, lắc đầu thân nhẹ. Thôi, hắn nếu không nếm chút khổ sở thì không nhận được một bài học. Thời gian không dài. Ước chừng nửa canh giờ, Lưu Kim Bưu đang phi hành đột biên phía trước có bốn đạo cầu vòng gào thét bay tới. Tu sĩ trong bốn đạo cầu vòng này chính là những người vừa rồi Vương Lâm thấy được phá đi bắt Lưu Kim Bưu. Bốn người này sau khi truyền tống hơn mười ngàn sặm, dựa vào ngọc sản dẫn sắt rất nhanh tìm thấy Lưu Kim Bưu. Giờ phút này mang theo vẻ lạnh lùng nhanh chóng bay tới. Lưu Kim Bưu thấy cảnh tượng này, thần sắc lập tức đại biến, thầm kêu không ồn nhưng không lập tức bỏ chạy. Hắn cảm nhận rõ ràng tu vi mạnh mẽ của bốn tu sĩ này, bản thân căn bản không thể nào đào tẩu được. Đôi mắt hắn ló lên, vội vàng tránh xa làm bộ nhường đường nhưng trong nháy mắt khi bốn đạo cầu vòng này bay tới liền lập tức vây quanh hắn, hóa thành bốn tu sĩ, lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Lưu Kim Bưu. Nội tâm Lưu Kim Bưu cực kỳ khẩn trương nhưng thần sắc lại không lộ ra nửa điểm ngược lại nhớ mày, lạnh lùng nhìn bốn người Bốn vị tiền bối, không biết ngăn cản đường đi của vãn bối là có chuyện gì Thần sắc hắn có chút chấn định, vẻ chấn định của hắn khiến bốn người phùng mệnh đi bắt hắn không khỏi ngần ra Bắt, bốn tu sĩ ra hiểu cẩn thận nhìn Lưu Kim Bưu một cái, tay áo vung lên một tu sĩ đứng cạnh cất bước đi tới. tu sĩ tu vi bước thứ hai đi bắt một tu sĩ kim đan như lưu kim bưu căn bản là không thể có gì sai sót. trên mặt lưu kim bưu vẫn bình tĩnh như trước, lại càng hiện lên nụ cười lạnh trong lòng âm thầm kinh hoàng nhưng ý niệm trong đầu lại xoay chuyển rất nhanh. hắn lập tức đoán ra là mình đã bị một tôn phái phát giác ra điểm gì thường làm càn. Ừ, không cần các ngươi tới bắt Lưu mố cùng đi với các ngươi một chuyến là được Lưu Kim Bưu trợn to mắt Lạnh giọng nói Hắn càng chấn định lại càng khiến cho bốn người kia cảm thấy gì gì Tu sĩ tới bắt Lưu Kim Bưu cũng xứng lại Không ra tay ngay mà đứng phía sau hắn Đẩy hắn về phía trước Bốn người đem hắn rời đi Một tông môn nho nhỏ các người mà cũng dám đến bắt ta, nếu ta có chút tổn thương thì chủ nhân nhà ta sẽ hủy cả tông môn các ngươi Lưu Kim Bưu cười lạnh, không chút sợ hãi, bình tĩnh đi theo bốn tu sĩ, hóa thành năm đạo cầu vồng biến mất trong thiên địa xa xa. Cho tới khi những người này rời đi, thân ảnh vương lâm mới huyến hóa ra, nhìn về phía trước khẽ lắc đầu. Sau khi bị bắt mà còn cố gắng giải rùa, lưu kim bưu này, hắn nói chủ nhân nhà hắn là ai? Thần sắc vương lâm cổ quái cất bước đi theo phía sau. Mấy tu sĩ nọ cần truyền tống trở về nhưng đối với vương lâm mà nói thì hơn 10 ngàn giảm chỉ là một lần xúc địa thành thốn mà thôi. Lại qua hơn một canh giờ. Ở phía bắc của Đại Thánh Châu này, trong một vùng đất bằng phang trong sơn cốc, có rất nhiều cung điện lầu các, trận pháp phòng hộ khắp nơi. Nơi này chính là một tông môn tầm thường của Đại Thánh Châu. Lưu Kim Bưu bị bắt tới nơi này, ở trong một cung điện trong sơn cốc này. Dù trong lòng hắn đang run sợ nhưng thần sắc lại vô cùng bình tĩnh, khóe miệng thậm chí còn nối lên nụ cười lạnh kinh miệt. Phía trước hắn có một lão già đang ngồi khoanh chân. Lão già này chính là người vừa tính toán ra vị trí của Lưu Kim Bưu. Hắn nhìn Lưu Kim Bưu, hai mắt lộ hàn quang. Ngươi thật to gan, dám lừa gạt vân môn ta. Lão già chậm rãi mở miệng, lời nói tràn ngập hàn ý. Lừa gạt thì đắt sao? Chỉ là một vân môn nhỏ xíu của Đại Thánh Châu mà cũng dám bắt sứ ta. Lá gan của các ngươi không nhỏ rồi Ánh mắt Lưu Kim Bưu không chút sao động nhìn về phía lão già Lão già nọ nhớ mày Ta nếu có chút tổn thương Chủ nhân nhà ta lập tức sẽ tới đây Đến lúc đó thì chớ nói tới vân môn nhỏ xíu của ngươi Dù là đông lâm tông của tứ đại chân thân Thấy chủ nhân nhà ta cũng phải cung kính Lưu Kim Bưu cười lạnh Nói năng thông thả nhưng lại ẩn chứa vẻ kiên định Phối hợp với ánh mắt của hắn không khỏi có thêm vài phần đáng tin Lão già nọ nghe vậy đột nhiên nở nụ cười Chẳng qua trong nụ cười lại có hàm ý càng đậm Ồ! Vậy chủ nhân của ngươi là ai? Cô nhai thiên tôn dưới chứng song tử đại thiên tôn Thần sắc lưu kim bưu hãnh duyện Vội mở miệng nói Vẻ chấn định của hắn Lời nói thản nhiên này của hắn khiến lão già nọ sườn sốt. Đáng cười. Nếu ngươi đúng là người hầu của cô nhai thiên tôn thì cần gì tới chỗ ta lừa gạt, sao lại chỉ có tu vi kim đan chứ? Lão già nọ căn bản không tin. Lừa gạt đạo thuật là ý cảnh ta tu hành. Còn tu vi của ta, ngươi mở đôi mắt già của ngươi nhìn kỹ xem kim bưu đại tiên của ngươi là tu sĩ kim đan thật sao? lưu kim bưu vung tay áo, lạnh giọng nói. Chẳng qua trong nội tâm của hắn lúc này sợ hãi vô cùng. Cả đời hắn lừa gạt rất nhiều, bao năm qua đã tự ngộ ra bước thứ hai của đạo lừa gạt, lừa gạt chính mình. Hắn giờ phút này đã sớm lừa gạt chính mình. Không sợ người khác không tin Vương lâm khoanh chân ngồi trong cung điện này Không ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn Nhìn Lưu Kim Bưu Trên mặt vừa hiện lên nụ cười khổ Ánh mắt lại như nhớ lại ký ức trước kia Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1942 Ngươi là ai Lão già kia nghe hắn nói vậy Ánh mắt xứng lại Cẩn thận nhìn Lưu Kim Bưu Vừa nhìn một cách hắn liền cảm thấy Có chút không thích hợp Lưu Kim Bưu tu vi chỉ là Kim đan nhưng khi hắn Ngưng thần nhìn lại lại mơ hồ Phát hiện ra trên người đối phương Có một luồng khí tức tang thương Không nói lên lời Giống như đã tồn tại qua rất nhiều năm tháng vậy Ngươi có thể nghĩ tới chuyện xoát hồn, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi còn chưa xoát hồn xong thì chủ nhân ta sẽ tới đây. Đến lúc đó thì vân môn các ngươi sẽ gặp phải tai ương diệt môn. Lưu Kim Bưu lạnh lùng mở miệng nhìn lão già nọ. Dù là cô nhai thiên tôn có tới thì cũng phải nói đạo lý, là ngươi lừa gạt chúng ta trước. Lão già nọ không nhìn thấu Lưu Kim Bưu trước mắt này. Đối với hắn mà nói đây là một chuyện cực kỳ hiếm thấy. Nhất là vẻ chấn định của đối phương cực kỳ chân thật. Nếu đối phương không có chỗ dựa thì làm sao có thể như vậy? Lừa gạt. Cả đời Lưu Kim Bưu ta tu hành đạo lừa gạt. Lừa gạt một vân môn nhỏ bé các ngươi thì đã sao? Ta là lừa nhân mạng hay lừa pháp bảo các ngươi. Ta chẳng qua chỉ dẫn theo một chút phàm nhân có chí tu tiên đưa tới cho các ngươi đổi lấy một chút đan dược mà thôi. Những đan dược này chẳng lẽ ngươi cho rằng lưu mố thèm coi trọng sao? Thần sắc lưu kim bưu lộ vẻ khinh miệt, vừa nói vừa cười, tay phải vỗ vào túi chứ vật. Lập tức một lượng lớn đan dược xuất hiện. Rơi xuống trước mặt hắn chất thành một đống giống như một ngọn núi nhỏ Nhìn cho kỹ đi Chỉ có mấy chục hạt đan dược mà thôi Vân môn của ngươi đắt là gì Đám đan dược này đối với lưu mỗ chẳng qua là vật phẩm tiện tay lấy trong khi tu hành mà thôi Ngươi lại tưởng rằng ta coi trọng thứ này sao Lưu Kim Bưu cười to, tay phải vung về phía trước Lập tức đám đan dược này trong tiếng nổ bùng bùng liền vỡ hết toàn bộ Cảnh tượng đột ngột này khiến lão già nọ không khỏi sườn sốt một chút Đừng nói là đan dược, Pháp bảo lưu mỗ cũng lừa gạt không ít Nhưng ngươi cho rằng ta xem trọng sao Lưu Kim Bưu cười lạnh, lại vỗ túi chứ vật một lần nữa Lập tức có mời pháp bảo tu sĩ Kim Đan có thể sử dụng bay ra ở trước mặt hắn bị hắn vung tay một cái đồng loạt tan nát, hóa thành những mảnh nhỏ. Ta nói cho ngươi hay, mấy thứ này Kim Bưu đại tiên nháng ngươi căn bản không coi vào đâu, ngươi dám xoát hồn ta, ta sẽ khiến ngươi trong nháy mắt bị diệt môn, từ ngươi suy nghĩ đi. Cáo từ Lưu Kim Bưu cười lạnh liền phất áo xoay người. Không để ý tới lão già đang lặng ra ở đó, bước đi hướng về phía ngoài đại điện. Vừa đi trên người hắn lại không hề đổ chút mồ hôi lạnh chống ngực vẫn như thường. Giờ phút này hắn cũng cực kỳ tin lời nói của chính mình, không hề sợ hãi. Cho tới khi hắn ra khỏi cung điện, thần sắc lão già kia âm trầm, biến hóa bất định. Nhìn chằm chằm vào đám mảnh vỡ của đan dược và pháp bảo trước mắt Trong thời gian ngắn bị lời nói của Lưu Kim Bưu làm mất đi khả năng phán đoán Loại chuyện thế này hắn chưa bao giờ gặp phải Lời hắn nói rốt cuộc là thật hay giả Nếu là giả thì hắn tại sao lại có thể ấn định như vậy Lại cũng không thèm để ý chút nào mà hủy đi pháp bảo và đan dược như vậy Tuy nói rằng đây đều là vật phẩm cấp thấp nhưng hiển nhiên chứng minh hắn đã lừa gạt rất nhiều Hắn lừa gạt nhiều như vậy mà vẫn không chết, nhất định có nguyên nhân Một khi lời nói của hắn là thật thì Ta thật sự không thể chọc vào hắn Dù sao thì hắn cũng nói đúng, không lừa gạt lấy nhân mạng, không lấy pháp bảo quý trọng Chỉ lừa một chút đan dược cấp thấp mà thôi Lão già kia sửng suốt nửa ngày. Giờ phút này lưu kim bưu ra khỏi đại điện nhưng bên ngoài lại có đệ tử của vân môn ngăn hắn lại. Cảnh tượng này vương lâm chứng kiến rõ ràng cũng không khỏi hơi run sợ. Hắn vốn tưởng lưu kim bưu tới nơi này sẽ phải nếm chút khổ sở nhưng lúc này mọi chuyện lại nằm ngoài dự liệu của hắn dù là vương lâm đối với lưu kim bưu cũng không khỏi cảm thấy hơi bội phục hắn già vờ quá sống thật vương lâm cười khổ lắc đầu lão già nọ đứng nhìn chăm chăm vào lưu kim bưu đang bị đệ tử vân môn ngăn cản tâm thần đang tranh đấu sớm biết chuyện phức tạp thế này thì lão phu chẳng thèm để ý tới hắn cần gì bắt về Tuy rằng thà là tin rằng có còn hơn không tin nhưng nếu cứ để hắn rời đi như vậy, bị lời nói của hắn hù dọa thì cũng quá khó ăn nói với người khác. Lão già nọ cắn răng một cái trong mắt lóe lên ánh sáng, đang muốn mở miệng nói. Nhưng lúc này lưu kim bưu xoay phát người, tay phải vỗ lên túi chứ vật. Một một bài màu đen lớn chừng một bàn tay bị hắn lôi ra cầm trong tay. Vung về hướng lão già trong cung điện Xem xong cho người suy nghĩ trong ba nhịp thở Thần sắc lưu kim bưu bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng Lão già nọ tiếp nhận một bài màu đen xong Liếc mắt một cái thần sắc liền biến đổi Một bài này viết rõ ràng hai chữ Cô nhai Chất liệu tầm thường chỉ là một tấm gỗ bình thường Nhưng trên này lại có một luồng khí tức mơ hồ khiến ta kinh hãi Khí tức này tràn ngập tử vong cực kỳ bất phàm, mà chữ viết này lại lộ ra ý vẫn cao ngạo tới cực điểm, đây. Đây tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể viết được, bên trong nội thể phải ẩm chứa càng khôn. Lão già này lúc trước nửa tin nửa ngờ nhưng vừa nhìn thấy tấm một bài thì trong lòng đã tin tới 7-8 phần. Nếu như vừa mới đầu Lưu Kim Bưu đã đưa ra một bài thì nhất định lão già này sẽ hoài nghi Nhưng sau một loạt lời nói lúc trước, giờ đưa ra một bài thì quả nhiên là bất đồng Một, hai Lưu Kim Bưu chậm rãi nói Trong nháy mắt khi hắn còn chưa kịp đếm đến ba thì lão già kia cắn răng vung tay phải một cái Một bài liền bay về hướng Lưu Kim Bưu bị đối phương bắt lấy Sau đó một giọng nói âm trầm vang vọng bên tai hắn Mở cửa sơn môn để cho hắn đi Tất cả tu sĩ vân môn bên ngoài cung điện đều sưởng sốt Vân môn trong đại thánh châu chỉ là một tôn môn tầng chót Bên trong chỉ có một lão tổ có tu vi bước thứ ba không biết Hàng năm vẫn luôn bế quan không ra ngoài Còn lão già kia chỉ có tu vi thiên nhân suy hiếp Vì chút vật phẩm nhỏ như vậy hắn không dám đánh cuộc. Thần sắc lưu kim bưu như thường trong lòng thầm hừ lạnh đi ra khỏi vân môn này, hóa thành một đảo cầu vòng bay về phía xa cho tới khi bay thật lâu xong, ở trong một vùng rừng sâu núi thẳm mới hạ xuống. Trong nháy mắt khi hạ xuống, sắc mặt lưu kim bưu lập tức tái nhợt, không nhịn được nữa mà run rẩy thần sắc tràn ngập sợ hãi. Nguy hiểm thật con bà nó Anh danh cả đời lão tử suýt chút nữa là thua ở Đại Thánh Châu này Một hồi lâu sau Lưu Kim Bưu mới hít sâu một hơi đau lòng vô cùng Đáng tiếc quá Bao nhiêu đan dược như vậy Ôi giả vờ giống quá Chính ta vừa rồi cũng tự cho lời nói của mình là thật Căn bản không coi trọng đám đan dược đó Ôi Đám đan dược bị phá hủy cũng nhiều lắm Lưu Kim Bưu đau lòng tới cực điểm Nhất là nghĩ tới vừa rồi mình ra tay hào sảng như vậy Lúc này càng nghĩ lại càng hối hận Đưa ra một ít là được rồi Xong hết rồi Công sức mấy năm coi như lãng phí rồi Ôi thôi cùng lắm là làm lại từ đầu Lưu Kim Bưu ta trời sinh dị bẩm, Ngàn vàng tiêu tán lại có thể phục hồi Lưu Kim Bưu hít sâu một hơi đang muốn khoanh chân ngồi xuống ổn định tâm thần Nhưng lúc này đột nhiên phía sau hắn truyền tới một giọng nói nhẹ nhàng Bước thứ hai đạo lừa gạt của người đã đại thành rồi Giọng nói này quá mức bất ngờ khiến Lưu Kim Bưu sợ run Nhưng trong nháy mắt hắn liền bình tĩnh lại thần sắc lạnh lùng nhìn về phía sau Chỉ thấy một thanh niên mặt bạch ít, mái tóc bạc trắng đang nhìn về phía mình Xem ra vân môn các ngươi thật sự là không biết sống chết rồi lưu Kim Bưu chậm rãi mở miệng Nhưng sâu trong nội tâm đối với người trước mặt này lại có cảm giác không nói lên lời Khiến hắn sau khi đã lừa gạt bản thân mà vẫn còn cảm thấy sợ Ta không phải người vân môn Vương Lâm mỉm cười nhìn lưu Kim Bưu Khoanh chân ngồi xuống cạnh hắn, tay phải phất lên, trong tay có thêm một bầu rượu, đưa lên mép uống một ngụm. Không cần biết ngươi là ai, nếu dám đả thương ta nửa điểm, chủ nhân ta lập tức sẽ tới, khiến cho ngươi hình thần câu diệt. Lưu Kim Bư không thay đổi sắc mặt theo tiềm thức lui lại phía sau thân thể mơ hộp run rẩy, hoàng sợ phát hiện ra đạo lừa gạt bước thứ hai của mình như có cảm giác sụp đổ, giống như người ở trước mặt không phải là kẻ mình có thể lừa gạt. Loại cảm giác này vừa rồi ở vân môn không hề tồn tại, thậm chí cả đời hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy. Vừa run rẩy, hắn vừa dựa lưng vào một cây đại thụ. Nhìn chằm chằm vào vương lâm. Chủ nhân nhà ta là cô nhai thiên tôn dưới chứng song tử đại thiên tôn. Ta tu hành đạo lửa gạt là được chủ nhân tán thành ta. Ta có lệnh bài của chủ nhân. Lưu Kim Bưu run dậy lập tức xuất ra một bài màu đen kia. Đang muốn tung ra thì lại bị vương lâm dơ tay chụp vào hư không một cái. Lập tức lệnh bài nọ bay về phía vương lâm bị hắn nắm trong tay Nhìn thế này thì hẳn là ngươi trong bước thứ hai của đạo lừa gạt Một lần tự gạt bản thân, nói mình là cô nhai thiên tôn Sau đó viết chữ này lên rồi Còn khí tức trên một bài này, ừ Từ khí rất đậm Chắc là ngươi tìm được một thi thể Thi thể này lúc còn sống nhất định là cường giả, ngươi đặt một bài này ở gần thi thể đó nhiều năm, cho nên bị nhiễm tử khí kinh người. Vương Lâm nhìn vài lần, mỉm cười nói. Mỗi một câu nói của Vương Lâm đều khiến sắc mặt Lưu Kim Bưu tái nhợt đi. Đợi tới khi Vương Lâm nói hết, mỉm cười nhìn hắn trong đầu Lưu Kim Bưu âm văn cảnh giới bước thứ hai của đạo lừa gạt chợt sụp đổ co góc ngồi xuống. Loại chuyện này vượt qua sự tưởng tượng của hắn Hắn lừa gạt nhiều năm như vậy Có thể nói là lần đầu tiên gặp phải người mà chỉ nhìn một cách liền hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện Mà điều này cũng không phải là trọng điểm Trọng điểm chính là đối phương biết mình cảm ngộ được đạo lừa gạt Hơn thêm nữa hắn còn biết bản thân đã tới bước thứ hai Biết bước thứ hai là lừa gạt chính mình Thậm chí giờ phút này nhìn đối phương mỉm cười Lưu Kim Bưu có cảm giác như hồn phi phách tán Giống như sâu trong linh hồn có ẩn giấu một nỗi sợ hãi khắc cốt minh tâm với người này Loại cảm giác này khiến hắn càng nhìn vương lâm càng thấy quen thuộc Giống như đã gặp ở đâu rồi Ngươi? Ngươi là ai? Thân thể hắn run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi không cách nào hình dung nổi lại có dấu hiệu từ phá vỡ phong ấn, thần sắc vương lâm lộ vẻ kinh ngạc. hắn nhận thấy rõ ràng phong ấn chuyển thế trong cơ thể lưu kim vưu lúc này đang mơ hồ lỏng ra. phong ấn chí nhớ kiếp trước này xem ra nếu có kích thích thì có thể không cần ta tới mở cũng có thể tự bài trừ. ánh mắt vương lâm lộ vẻ suy tư. tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU Chuyện.org Chương 1943 Dưới Màn mưa Ngươi tại sao lại biết ta có đạo lừa gạt ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Thân thể lưu kim bưu run sẩy Loại sợ hãi tới từ linh hồn này lúc này lại an tới Khiến cảnh tượng này không phải lần đầu hắn gặp mà dường như thật lâu trước đây hắn đã từng trải qua vậy Là chính ngươi nói cho ta biết Vương Lâm uống một ngụm rượu Chuyện này không có khả năng Chủ nhân của ta là cô nhai thiên tôn ta Ta Ngươi nếu gây tổn thương cho ta thì ngươi nhất định hình thần câu diệt Hơn nữa ta còn chưa gặp ngươi bao giờ Ta không thể nói chuyện đạo lừa gạt cho ngươi Ngươi, ngươi tới tìm ta làm gì? vẻ sợ hãi trong mắt Lưu Kim Bưu càng đậm, nói chuyện cũng trở nên lộn xộn. Chẳng lẽ, chẳng lẽ người là đồng đạo? Lưu Kim Bưu cũng không biết sao lại nghĩ vậy, ngơ ngác nhìn Vương Lâm. Ngươi tên là Lưu Kim Bưu, ta tên là Vương Lâm, còn nhớ được không? Vương Lâm buông bầu rượu, nhìn Lưu Kim Bưu. Vương Lâm, Vương Lâm rất quen. Ánh mắt Lưu Kim Vư lộ vẻ mê man, ngơ hồ xuất hiện vẻ tái xua, như đang đắm chìm trong trạng thái kỳ dị nào đó. Rất nhanh thân thể hắn liền run rẩy ngồi xuống, khuôn mặt lộ vẻ thống khổ. Xem ra hắn không thể tự mình phá vỡ phong ấn. Chu Sắt không thể, hắn cũng không thể. Không biết những người khác có thể tự mình phá vỡ phong ấn, khôi phục trí nhớ không? Vương Lâm thầm than, không đành lòng để Lưu Kim Bưu thống khổ như vậy, tay phải sơ lên điểm một chỉ vào mi tâm hắn. Một chỉ này khiến đầu Lưu Kim Bưu ầm vang, giống như có sấm sét vô tận đồng thời đánh xuống. Trước mặt hắn mơ hồ như ấy được kinh nghiệm mấy trăm năm nay tu đạo lừa gạt. Kim Bưu Đại Tiên, Bất Hủ Chỉ Tiên, những lời này không tồi, sau này các ngươi cứ hô như vậy đi. Lão tử họ Lưu, sau này lấy tên là Lưu Kim Bưu. Tên này thật bá đạo. Một người thành tiên, gà chó thăng thiên, ha ha, những lời này đều là ta sạc tạo ra. Với những lời này thì nhất định ở Đại Thánh Châu ta sẽ kiếm được một khoản lớn. Ôi, nơi này không nên ở lâu. Vẫn tới Đại Thánh Châu là tốt hơn. bổn tiên chuyển thế sống lại tự nhiên là có tướng mạo của đồng tử. Phàm nhân các ngươi sao có thể hiểu rõ được? Hả? Kẻ phàm nhân này rất thú vị, không ngờ lại quỳ lại tiên nhân, không cầu thành tiên, chỉ muốn mượn tiên lực là vương gia Chuyện này làm sao cho phải? Ôi, nói không chừng kiếp trước ta là một tên lừa đảo, nếu không làm sao lừa người lại giỏi như vậy. Hán tử này trông gian xảo nhất định không phải là người tốt, tên là gì? Hả, ngươi cảm thấy ngươi nên tên là Hứa Lập Quốc? Tên này có gì không tốt? Thôi tặng ngươi một cơ duyên đi tới Trung Châu. Đúng, chính là Trung Châu. Bổn đại tiên sẽ cho ngươi một quẻ, ngươi cứ theo đó mà làm sẽ gặp được cơ duyên. Bổn tiên lần đầu sáng phàm, tổ tiên nhà ngươi có đức, thôi ta liền ở lại nơi này của các người, truyền pháp cho các người. Hừ hừ tiểu ra ta năm nay mới 7 tuổi nhưng lừa gạt khắp trong thôn rồi, xem ra phải đi ra bên ngoài phát triển thôi à tiểu đệ đệ này kẹo hồ lô này không tồi cho tiểu ca ca ăn một miếng có được không? trí nhớ cuối cùng của hắn là lúc hắn bốn tuổi đi lừa kẹo hồ lô của trẻ con nhà bên. những chuyện cũ quanh quẩn trong đầu hắn tạo thành vô số hồi âm giống như khiến ký ức của người này thành một sòng xoáy cắn nuốt hết thảy thần thức. trong tiếng âm vang kịch liệt này hắn lại thấy được một cuộc đời khác của mình. Hắn thấy được cuộc đời kia của mình gian khổ tu tiên, vì khiến bản thân cường đại mà hắn chậm rãi nắm bắt đạo lừa gạt, dựa vào pháp bảo mà hầu như không gặp chút bất lợi gì, nhưng cuối cùng ở trước mặt một tu sĩ tên là Vương Lâm. Từ đó về sau qua vô số năm hắn vẫn theo người đó cho tới khi chuyển thế hắn nhớ tới hào hữu hứa lập quốc. Dù hứa lập quốc này năm đó làm một số chuyện khiến hắn không thoải mái nhưng hai người lưu ngư tầm lưu, mã tầm mã cuối cùng lại trở thành hảo hữu. Chí nhớ về hai thế giới dần dần áp lên nhau cho tới khi trước mặt Lưu Kim không còn mơ hồ nữa. Hắn lặng lặng nhìn Vương Lâm đang uống rượu trước mặt, nửa ngày sau nước mắt rơi xuống. Tất cả mọi chuyện giống như không phải sự thật, không giống như một giấc mộng. Nhắm hai mắt lại là đồng phủ giới, mở mắt ra thì tất cả những thứ trong mộng đều hư ảo nhưng khó quên, khiến cho hắn lúc này tỉnh lại mơ hồ cảm thấy mê man. Chẳng qua sự mê man này sau khi thấy vương lâm liền tiêu tán, chủ, chủ nhân, ánh mắt lưu kim bưu lộ vẻ kích động. Cả đời này của hắn mặc dù lừa gạt có nhiều hơn nữa thì cũng chưa bao giờ cảm thấy kích động từ nội tâm như bây giờ vì chúng ta có thể gặp mặt trên tiên cương đại lục này uống một hớp rượu đi lưu kim bưu jun sẩy cầm lấy bầu rượu uống một ngụm lớn rượu cay đắt tiến vào trong bụng hóa thành một luồng nhiệt khí xào xạc truyền khắp toàn thân lưu kim bưu khiến tinh thần hắn phấn chấn hẳn lên ta vốn tưởng rằng khi ở đồng phủ giới đạo lửa gạt của ta đã đạt tới bước thứ hai viên mãn Có thể trong nháy mắt lừa gạt bản thân, khiến cho mình tin tưởng tất cả. Lưu Kim Vưu nhìn bầu rượu trong tay, thì Thảo nói. Nhưng lần chuyển thế như mộng này lại khiến ta rõ ràng, hóa ra đây mới chân chính là bước thứ hai của đạo lừa gạt. Ta nếu có thể sớm hiểu ra điều này thì trước lúc chuyển thế đã lừa gạt bản thân là người tốt chín kiếp, sợ là sau khi chuyển thế lại tiếp tục như vậy. Lưu Kim Bưu lắc đầu nhìn Vương Lâm, hai mắt sần ẩm đi vẻ kích động từ từ đứng lên, hướng về phía Vương Lâm vái một vái thật sâu Sao lại vái ta? Vương Lâm mỉm cười nhìn Lưu Kim Bưu hỏi Chủ nhân có ơn tái tạo ta, cho nên ta vái Chủ nhân giúp ta chuyển thế, khiến ta hiểu rõ đạo lừa gạt chính thức, cho nên phải vái Ta không phải chủ nhân của ngươi Trước khi chuyển thế các người tự do, sau khi chuyển thế vẫn vậy mà thôi. Vương Lâm lắc đầu, đây, trên tiên cương đại lục này rất nhiều nguy hiểm hay là đi theo chủ nhân thì tốt hơn. Lưu Kim Bưu mở to mắt, vội vàng mở miệng cười khổ. Vương Lâm cười khá hà dứng đậy nhìn Lưu Kim Bưu, nụ cười càng vui vẻ. Thôi, ngươi đi theo ta, có sự tồn tại của ta thì ngươi có thể an tâm. Vương lâm vung tay áo lên. Một cơn gió lành cuốn hắn và lưu kim bưu bay thẳng lên bầu trời. Ta muốn đi đông lâm tung, ngươi đi với ta nhé. Lúc này trí nhớ ngươi đã khôi phục, tu vi kiếp trước cũng rất dễ tu luyện thôi. Chủ nhân ta nhớ là trong đời này hình gặp qua hứa lập quốc. Lưu Kim Bưu do dự một chút rồi thấp giọng nói, hả, thân ảnh vương lâm trên bầu trời bỗng sững lại, xoay người nhìn về phía Lưu Kim Bưu, gặp hắn ở nơi nào, ấy, khi đó ta còn chưa khôi phục trí nhớ kiếp trước, ở Thiên Thủy Châu trong Đông Châu đã từng gặp kẻ trông mặt mày gian xảo tướng Mão hung ác, tự xưng tên là Hứa Lập Quốc. Cũng bởi lúc ấy ta ở khu vực đó có chút sanh tiếng Ha ha, sanh tiếng cũng không lớn, không lớn lắm Hắn mời ta lên núi, hầu hạ cẩn thận Muốn ta chỉ điểm cho hắn tiên duyên Ta chỉ lung tung cho hắn một chút Khiến hắn đi tới Trung Châu Lưu Kim Bưu vừa nói vừa hơi xấu hổ Đây là chuyện đã mấy trăm năm rồi Lưu Kim Bưu lại nói thêm một câu vương lâm trầm mặt trong chốc lát trong đầu hiện lên dáng vẻ run soi của ma đầu hứa lập quốc từ từ mỉm cười với tính cách của hứa lập quốc thì hắn sẽ không phải chịu thiệt nếu hắn giờ còn sống thì nhất định là có tiên duyên ta cũng định tới trung châu xem có khả năng gặp được hắn hay không nếu có thể gặp mặt thì không biết hắn sau khi nhìn thấy ta vẻ mặt sẽ thế nào Vẻ tươi cười trên mặt vương lâm càng đậm. Lưu Kim Bưu đứng bên cạnh cười hắc hắc, thầm nghĩ mình chuyển thế xong là người đầu tiên đi theo chủ nhân, hứa lập quốc lần này phải theo sau rồi. Nếu có thể gặp mặt thì mình phải thừa dịp trí nhớ của hắn còn chưa khôi phục, phải báo đáp thật tốt chuyện trong đồng phủ dưới năm xưa. Hắn vẫn luôn tự hào là người đầu tiên đi theo chủ nhân thường xuyên lấy đó để đưa bản thân lên ướp hiếp ta Lưu Kim Bưu nghĩ tới đây không khỏi chờ mong hơn Lưu Kim Bưu và tư đổ nam không quen thuộc lắm Cho nên trong trí nhớ hắn mơ hồ nhớ tới một người muốn làm vương gia bị hắn lừa gạt Nhưng giờ phút này cũng quên luôn Mang theo Lưu Kim Bưu Vương Lâm hóa thành một hư ảnh, muốn đi tới Đông Lâm Tông. Đông Lâm Tông là đệ nhất tông trong Đại Thánh Châu, một trong cửu tông thập tam môn, luôn luôn thần bí khó lường, ngoại nhân rất ít biết được chi tiết trong tông môn này. Đối với Đông Lâm Tông, Vương Lâm đã từng đi qua trong huyến cảnh ở Đồng Phủ Giới. Giờ phút này hắn lao vọt đi, sau khi tới gần Đông Lâm Tông, Khi thấy đại địa trước mắt, còn cả sơn môn của Đông Lâm Tông cảm thấy ngơ hồ quen thuộc. Nơi của Đông Lâm Tông rất tầm thường, ở vùng sơn cốc bằng phẳng trong một giấy núi trùng điệp, rất nhiều nơi do thiên nhiên tạo thành. Hồ sơn đại trận của Đông Lâm Tông không ngăn cản được bước chân của Vương Lâm. Mang theo lưu kim bưu, Vương Lâm bước vào trong Đông Lâm Tông. Hắn không lập tức đi tới Đông Lâm trì mà đi tới địa phương mà thất thải tiên tôn sống trong huyễn cảnh ở Đồng Phủ Giới. Ở trong một ngọn núi nhỏ bên tai Vương Lâm truyền tới những tiếng nước chảy ào ào thấy con sông nhỏ kia trong nước sông còn có không ít con cá đang bơi lội, cũng có một đồng tử đang lấy nước. Theo thẻm đá trên núi, Vương Lâm đi lên phía trên, Lưu Kim Bưu đi theo phía sau. Hai người đi tới, cũng có tu sĩ đi qua bên cạnh nhưng lại không phát hiện ra hai người lúc nào, giống như bọn họ ở một không gian khác vậy Cho tới khi vương lâm bước lên trên đỉnh thềm đá thì bầu trời từ từ có mây đen Mưa rơi như chút, hạt mưa lớn như hạt đậu tầm tả rơi xuống trong ánh mắt vương lâm Lúc này hắn nhìn về phía tấm đá xanh trên đại điện nọ Nước mưa rơi xuống khiến cho tấm đá rung động, cũng khiến nước bắn tung tói Hơi nước tràn ngập, giống như muốn bay lên trời, nhưng lại tiêu tán giữa không trung Cảnh tượng này rất giống như trong huyến cảnh năm xưa Khiến cho vương lâm có một cảm giác không nói lên lời Giống như cả người trong cơn mưa này liền thăng hoa Dưới màn mưa, vương lâm đứng đó, nhắm hai mắt lại, đứng yên lặng ở đó tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện thuyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audio chương một mộng chứng luôn hồi ở trong thời gian bất đồng không gian bất đồng hư ảo và chân thật vương lâm đều đã từng đứng ở vị trí này đây đúng là một chuyện vô cùng hiếm thấy Vương Lâm không biết người khác đã từng trải qua chuyện giống hắn hay không nhưng hắn lại hiểu rất rõ điều mà mình đang trải qua. Hắn đứng đó giống như mộng đạo năm xưa ở chu tước tinh cả người giống như thăng hoa, giống như sắc ngộ. Dưới màn mưa đó, dù nhắm hai mắt nhưng thiên địa ở trong lòng hắn, vạn vật đều có thần sống như một đứa con xa nhà Ra ngoài hơn 10 năm Trong một thời khắc đặc thù Đột nhiên thấy một cảnh dường như vô cùng quen thuộc Suy nghĩ thật lâu Nhưng vẫn không nghĩ ra suốt cuộc là Sự quen thuộc này tới từ đâu Vương lâm hôm nay Trong khi nhắm mắt lại Sự quen thuộc này và cảnh tượng Trong động phủ giới dung hợp lại Lấy thân thể làm cầu nối Giống như hóa thành một sợi tơ nhỏ Không ai nhìn thấy được Nối tiếp đồng phủ rơi với cả tiên cương đại lục Nước mưa rơi xuống rất quen thuộc Tiếng nước mưa rơi trên tấm đá cũng rất quen thuộc Vương Lâm Thì Thảo hồi lâu mở hai mắt Nhìn thiên địa trên ngọn núi nhỏ này Đại điện cây sân rồng còn có cả cây lò giữa sân Cảnh tượng này khiến hắn như hiểu ra điều gì đó Nhân sinh như mộng mộng như nhân sinh Đây là điều mà ta ngộ ra trong mộng đạo trên chu tước Tinh. Ta biết loại cảm ngộ này cũng chưa phải là cuối cùng. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, không chút gợn sóng. Hắn đứng nơi đó trong màn mưa, không nhiễm chút bụi trần. Lưu Kim Bưu đứng phía sau Vương Lâm, thần sắc có chút ngây man. Lời nói của Vương Lâm mặc dù là thể hiện cảm ngộ của hắn lúc này nhưng Lưu Kim Du nghe được lại như hiểu ra gì đó. Ta từng lấy tay trái là sinh, tay phải là tử. Từng mở tay là nhân, nắm tay là quả. Từng lấy mở mắt là chân, nhắm mắt là giả Lấy ba loại hình thái này tạo thành một thế giới thuộc về ta. Một thế giới như một Ta từng ở trong hư ảo, ở cùng một vị trí này thấy trận mưa này. Hôm nay ta lại ở trong thiên địa chân thật, đứng ở nơi này cũng thấy lại trận mưa đó. Thế giới trong mắt ta được ta nhìn thấy. Bởi vì ta có thể nhìn thấy bởi ta mà tồn tại. Nước mưa bắn tung lên khiến bốn phía mơ hổ mông lung. Một vài đệ tử vội vã từ dưới chân núi chạy lên, lướt qua bên người vương lâm. Cơn mưa này quá đột ngột khiến cho đại bộ phận đệ tử trong sơn môn đều không kịp chuẩn bị. Nhưng những người này sống như không nhìn thấy vương lâm và lưu kim bưu. Đi qua giống như hai người không hề tồn tại vậy. Ta dùng đôi mắt của mình nhìn thế giới, mỗi một nhành cây ngọn cỏ đều là trong mắt ta. Ta từng tưởng rằng mở mắt là thiên địa thật, nhắm mắt lại thì tất cả đều là hư ảo. Chân giả này vốn là biểu hiện do tâm Ta cho rằng là giả Cho rằng cây cỏ sau khi ta nhắm mắt sẽ biến mất Nhưng thật sự chúng biến mất sao Thế nào là tồn tại Thế nào là không tồn tại Ta dùng đôi mắt của mình nhìn thế giới Nhìn thiên địa này Thiên địa này cũng đang nhìn ta Ta nhắm mắt tất cả là hư vô Nếu trời nhắm mắt có phải ta cũng là hư vô hay không? Vương Lâm ngẩng đầu qua màn nước mưa đang chút xuống, nhìn lên bầu trời. Ta không biết những lời này của chủ nhân là sao nhưng ta lại cảm thấy một lần chuyện thế này khiến ta hiểu rõ bước thứ hai của đạo lừa gạt. Vì lừa gạt chính mình trên thực tế cũng không phải là để mình tin đắt là đạt viên mãn mà là lấy phương thức chứng đạo đồng thời khiến mình tin tưởng. Làm cho thiên địa này, làm cho luân hồi này, làm cho năm tháng toàn bộ đều tin tưởng Nói là lừa gạt chính mình trên thực tế là vì lừa gạt luân hồi Ta lừa gạt được luân hồi rồi thì ta tiêu siêu tự tại thiên địa không thể nhịn ý ta Luân hồi không thể khiến ta phải thuần phục Lừa gạt trời, lừa gạt đất, lừa gạt cả tháng năm ta trước kia không biết nhưng thức tỉnh sau khi chuyển thế lại hiểu rõ rồi. Lưu Kim Bưu ở phía sau Vương Lâm thì thảo tự nhủ: Ai định ra ba ngàn đại đạo, ai nắm thiên địa vạn vật, khiến đạo lừa gạt bị chúng sinh nhục mạ coi là thứ đáng khinh. Nhưng có biết rằng đạo lừa gạt là do tâm trong ba ngàn đại đạo tất có đạo lừa gạt. Sức mộng mà lưu kim bưu kiếp trước theo đối chính là khiến cho đạo lừa gạt của hắn trở thành một trong ba ngàn đại đạo. Dù là kiếp này thì hắn vẫn muốn như thế. Trong thiên địa tồn tại bản nguyên, những người tu bản nguyên đồng lứa với ta chủ nhân từng nói bản nguyên một khi thành thì bước vào bước thứ ba. Mà theo ta thấy đạo lừa gạt cũng có bước thứ ba, một là lừa gạt người khác, hai là lừa gạt chính mình. Đến bước thứ ba rồi thì sau khi nhìn nước không phải là núi, nhìn nước không phải là nước liền phản phát quy chân, một lòng đi lừa người khác. Gọi là người nhưng trên thực tế lại bao hàm cả thiên địa, bao hàm cả năm tháng lung hồi, bao hàm hết thảy, lừa gạt tất cả, cuối cùng đi lừa gạt cả thiên địa đại đạo. Ngay cả đại đạo cũng có thể lừa gạt vậy ta hẳn sẽ thành tiên. Vạn đạo đồng tâm, bước thứ ba phản pháp uy chân của ta cũng giống như chủ nhân vừa nói, nhắm hai mắt lại thì vạn vật tiêu tán. Mà trời nếu nhắm hai mắt thì không biết người và ta có thể tồn tại không? Chính là cùng một đạo lý. Lưu Kim Bưu thì thào trong đầu hiện lên cuộc đời còn mê man trước khi tỉnh dậy, giọng nói sần sần rõ ràng cuối cùng giống như lôi đình âm vang trong hư vô, hai mắt người sáng. Những lời hắn vừa nói rơi vào trong tai vương lâm khiến cho tâm thần vương lâm chấn động, mơ hồ hiểu ra Hắn cũng tốt, lưu kim bưu cũng được đều là tự nhủ, gắng vượng cảm ngộ, một mình một đường cô độc phấn đạo Nếu có thể chứng kiến đạo của người khác thì lập tức có thể tự chứng đạo của mình Ngươi lấy lừa gạt làm đạo, đi lừa gạt thiên địa này Ta lấy nhân sinh làm đạo, điên đảo thế giới này, giao động hình ảnh của ta. ngươi và ta trên thực tế đều là tu tâm. Vương lâm nhắm mắt lại. Thế giới trong mắt ta là quan niệm về thiên địa của ta. Ta nếu nhắm mắt lại thì thiên địa không còn. Thiên địa nếu nhắm mắt lại thì ta vẫn tồn tại. Nếu ta có thể đạt được cảnh dưới ta mở mắt thì thiên địa nhắm mắt. Ta bất hủ thì thiên địa phải ngủ say, lúc đó ta tất thành tiên. Vương Lâm hít sâu một hơi, mở hai mắt. Ta trải qua sinh tử, đi qua nhân quả, ở trong chân giả luân hồi, tìm kiếm ẩm um, luôn khổ hại. Tư bản nguyên nếu có đạo thứ tư thì sẽ là luân hồi. Luân hồi này không phải là ý cảnh sinh tử luân hồi trước kia của ta mà là luân hồi thiên địa cũng không phải là hoàng tuyền mà là đại đạo càn khôn chúng sinh luôn hồi vương lâm hít sâu một hơi cất bước dưới màn mưa tiến về phía trước đạo bao khắp thiên địa chúng sinh cần độ vô lượng kiếp bỏ đi chấp niệm phụng chí tu chân chúng sinh trước vô lượng kiếp giải thoát khỏi đời mờ mịt thoát khỏi ý niệm của thiên địa nắm được sinh đạo phụng chí tu chân nằm trong vòng thiên địa chịu u minh điều khiển chúng sinh không thể tìm được chân đạo trầm luôn khổ hải vĩnh viễn không thể thấy được chân đạo phụng chí tu chân vương lâm vừa cất bước bên tai hắn trong tâm thần hắn bất chi bất sắc lại hiện lên đoạn đạo kinh kỳ dị trong đồng phủ giới hắn hiểu ra rồi Đạo kinh này phức tạp. Năm đó hắn còn chưa hiểu nhưng hôm nay tại tiên cương đại lục này trên ngọn núi nhỏ của Đông Lâm Tôn trong màn mưa, hắn đã hiểu rõ hàm nghĩa của đạo kinh. Chúng sinh không thể tìm được chân đạo thì sẽ phải trầm luôn trong khổ hải vĩnh viễn đi chân đạo. Chúng sinh cần độ vô lượng kiếp từ bỏ chấp niệm ngục Ta hiểu được sinh tử, sinh tử đó là một sợi dây chói. Xây chói này có hai mặt, một mặt là sinh, một mặt là tử, nối liền một tổ tạo thành một vòng tròn. Ta hiểu được nhân quả, nhân quả giống như một tấm lưới, do vô số sinh tự tạo thành, hóa thành một tấm lưới lớn. Chúng sinh ở bên trong, khó có thể giấy thoát được. Ta cảm ngộ được chân giả, chân giả giống như mộng trướng. Trong lòng mỗi người đều có một mộng trướng. Khiến cho ngươi khi thức tỉnh cũng không biết thế giới của ngươi có phải là một giấc mộng hay không. Tất cả mọi thứ cảnh ngươi đều là một bộ phận của mộng trướng. Chúng sinh ở trong giấc mộng của mình, không thể thức tỉnh chính thức. Giống như những vòng tròn bên ngoài thân thể tầng tầng lớp lớp bao phủ, khiến người ta cho rằng đã ra khỏi vòng tròn, khi tỉnh lại mới biết là vẫn đang ở trong một vòng tròn khác. Ba vấn đề năm đó của Lý Thiên Mai... Hôm nay ta đã có đáp án rồi. Ta nối tiếp sinh tử lại, hình thành ra tấm lưới lớn nhân quả. Lấy chân giả từ trong mộng trứng kia, mở hai mắt, tung phóng ra trong mộng trứng của chúng sinh tạo thành luân hồi, bắt lấy một con cá trong đó. Con cá đó chính là ta. Hai mắt vương lâm bừng sáng. Hắn đã minh bạch rồi. Việc này cũng có quan hệ với Lưu Kim Bưu. Nếu không đối chứng với đạo lừa gạt của đối phương thì Vương Lâm vẫn mê man như trước, không thể nhìn thấu hoàn toàn ba đạo tư bản nguyên của mình. Lưu Kim Bưu đi theo phía sau, hình như cũng có cảm ngộ. Ánh mắt hắn rơi lên người Vương Lâm, mơ hồ có ảnh giác Vương Lâm lúc này cùng với vừa mới đây đã khác. Loại bất đồng này hắn lại không thể nói rõ là ở đâu. Phản phất như trên người Vương Lâm luôn có một tầng sương mù. Sương mù này không thấy rõ, chỉ là cảm giác mà thôi, giống như người trong mộng, rất không chân thật. Nhưng hôm nay Vương Lâm dường như chính thức thức tỉnh, tất cả đều rõ ràng rồi. Đông Lâm Tông này trước kia ta thấy cực kỳ thần bí. Đệ tử tông này hầu như không bao giờ xuất ngoại, chỉ ở trong tông tu hành. Ta vốn tưởng rằng đây là quy định của tôn môn này. Nhưng lúc ta bước vào nơi này cảm nhận được sự quen thuộc nơi đây hiểu ra tất cả. Tất cả đều có liên quan tới tâm cảnh của ta. Nhưng quan trọng hơn là có liên quan tới nơi này. Đứng trong sân rộng trên ngọn núi nhỏ thân thể vương lâm nhoáng một cách liền xuất hiện ở đỉnh cung điện xa xa. Hắn đứng đó, tùy ý để gió núi thổi tới, tung bay y phục và mái tóc bạc, nhìn vùng thiên địa này, nhìn phân nửa Đông Lâm Tông. Theo hắn nhìn lại, Đông Lâm Tông cực kỳ thổng lồ. Hắn thấy rất nhiều đệ tử Đông Lâm Tông đang lao đi dưới mưa, cũng thấy rất nhiều thu sĩ ngồi đả tỏa. Hắn cũng thấy được trong vẻ mỹ lệ của ngọn núi trong mưa gió, thấy được sinh cơ của cỏ cây. Nhìn lại ánh mắt của vương lâm lộ vẻ bi thương Tô đạo Ta không biết năm đó ngươi ở nơi này Tông môn này có phải như thế hay không Nhưng đông lâm tông hôm nay Chỉ là một tông môn chết Tất cả đều chỉ là một mộng trướng Khó trách đông lâm tông thần bí, Khó trách hiếm thấy đệ tử xuất ngoại Vương lâm than nhẹ Sau khi nhắm hai mắt lại liền chậm rãi mở ra Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1945 Tử phong Núi xanh không còn nữa Chỉ còn một ngọn núi tử vong Nước biết không còn trong lành Chỉ còn mùi hôi thối Ngay cả gió thổi cũng mang theo tang thương và bi ai, mang theo vẻ suy đồi. Cả những đại điện lầu các tinh xảo cùng đầy cho bụi Mất đi sinh cơ, lộ vẻ xuống rốc Bậc đá của tòa núi nhỏ cũng tổn hại rất nhiều, rất nhiều đá vụn trong gió như truyền ra khúc nhạc đau thương Lúc này Vương Lâm nhìn lại, đám đệ tử Đông Lâm Tông giờ đây đều ở trong sân rồng, tại thềm đá trước đại điện từng khối hài cốt, không biết từ vong từ bao giờ thân thể đã sớm thối nát trở thành những bộ xương khô. Đám đệ tử Đông Lâm Tông vừa ngồi khoanh chân cũng đều đã trở thành hài cốt. Đây đúng là một tông môn chết, không còn chút sinh cơ, bị tử khí nồng đậm bao phủ. Nhưng trong Đông Lâm Tông trong tử khí nồng đậm này lại tràn ngập một luồng mộng trướng bao phủ do vô số người trước khi chết tạo thành. Giống như đám đệ tử Đông Lâm Tông này chết đi mà cũng không biết bản thân đã tử vong. Bọn họ vẫn di chuyển trong mộng như vậy. Đó cũng là lý do mà vừa rồi Vương Lâm và Lưu Kim Bưu đứng đó. Đám người này đi qua bên cạnh nhưng lại không hề phát hiện ra. Không phải là vương lâm không tồn tại mà bọn họ Không tồn tại Nói họ là rượu hồn cũng không thỏa đáng Nơi này theo vương lâm thấy không có rượu hồn Nếu có chỉ là những mộng chứng tử vong Trong mộng chứng này Người ngoài dù có tới nơi này cũng rất khó phát hiện ra Thậm chí bị hấp dẫn còn gặp phải ảo giác tương tự Trên thực tế là người bên ngoài đi vào trong mộng chứng Sẽ bị dung nhập vào nơi này Từ cổ trí kim, nơi này đã bị hủy diệt vô số năm rồi. Cụ thể là bao lâu Vương Lâm không biết. Nhưng hắn biết rõ là có lẽ vô số năm qua có lẽ cũng có rất nhiều người tới nơi này mà không hề phát hiện ra thực tế đây là một tông môn chết, làm khách ở nơi này sau đó rời đi. Nhưng hắn không phải là người đầu tiên phát hiện ra mánh khóe ở nơi này. Bởi hắn nhìn thấy ở vị trí trung tâm của Đông Lâm Tông trong một tòa điện phủ khổng đồ có một luồng sinh cơ yên lặng tồn tại. Sinh cơ này tràn ngập cơ độc và bi ai, giống như một đứa trẻ sau khi nhà cửa bị hủy, mất đi toàn bộ người thân, khóc than thê lương sau đó yên lặng bảo vệ nơi này. Không có ai làm bạn, chỉ có đống đổ nát tử vong và những khối thi thí trong bi ai và cô độc. Ngưng tổ mộng chứng của mọi người, làm cho nơi này có núi xanh nước biếc hư ảo tạo thành tông môn phồn hoa, đám đệ tử Đông Lâm tông hư ảo tới ở cùng mình. Trước khi Vương Lâm chưa hiểu ra hư bản nguyên của bản thân thì hắn dù có tới nơi đây nhưng cũng vẫn không thể nhìn ra như trước. Nhưng giờ phút này hắn cảm nhận được rồi. Hắn than nhẹ, lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. Đợi cho cơn gió thổi qua Hắn mở hai mắt ra Đông lâm tông suy đồi tử phong nọ biến mất Thay thế vào đó là một tông môn đầy sinh cơ Và đệ tử đang thổ nạp Lui tới Đi thôi Vương lâm nhẹ giọng nói Đi về phía trước Lưu Kim Bưu không thấy được biến hóa nơi này Chỉ mơ hồ có cảm giác không thích hợp Nhìn quanh hồi lâu Đi theo sau vương lâm tiến về phía trước Vừa đi tới bên ngoài thân thể vương lâm mơ hồ lan ra gần sóng. Sóng gần này người ngoài không nhìn thấy, Là do tự thân vương lâm tỏa ra, Khiến mình dung nhập vào trong vòng mộng trướng này. Trong nháy mắt khi hắn và lưu kim bưu rơi vào mặt đất đông lâm tung, Từ xa xa có hai đạo cầu vồng gào thét lao tới, Hóa thành hai tu sĩ một nam một nữ. Hai người này tuổi không lớn, Nam tu khá anh tuấn Thần sắc không chút buông lỏng Lộ ra vẻ cung kính Nữ tử bên cạnh rất xinh đẹp Ánh mắt nhìn vương lâm Lộ ra vẻ tò mò Tiền bối vãn bối vân mệnh lão tổ Mời người đi tới trước đông lâm điện Thanh niên kia mỉm cười ôm quyền Lời nói và thần sắc vô cùng cung kính Nữ tử bên cạnh Cũng ôm quyền ánh mắt đảo Qua người vương lâm Vương Lâm nhìn hai đệ tử Đông Lâm Tông phía trước trong lòng thầm than, thần sắc như hòa gật đầu. Hai đệ tử Đông Lâm Tông này dẫn đường mang theo Vương Lâm hướng về đại điện trung tâm của Đông Lâm Tông bay đi. Đông Lâm Tông rất lớn, cả đường bay đi Vương Lâm thấy trong Tông này tràn ngập sinh cơ. Hắn thấy rất nhiều tiên hạc bay lượn trên mặt đất, rất nhiều vườn dược phẩm, chỗ những đệ tử đều đông người ở. Hoặc đang đả tỏa hoặc đang mỉm cười đàm luận. Gió thổi cũng mang theo tiên khí nồng đậm giống như tiên cảnh vậy. Trên đường Vương Lâm còn nhìn thấy một số đệ tử Đông Lâm Tông đang bay nhanh đi. Sau khi nhìn thấy mình hiến lộ thân ảnh liền ôn quyền cung chính vái một cái. Người Đông Lâm Tông rất ôn hòa, đối với Vương Lâm hơi khách khí, giống như Vương Lâm là khách quý của nơi này vậy sau khi sắp tới đại điện ở trung tâm đông lâm tông thì có hai đạo cầu vòng mang theo khí thế kinh thiên động địa gào thét bay tới trong nháy mắt đã tới phía trước vương lâm tuyền ra tiếng cười sang sảng đông tồn tiểu in hai người các ngươi lui ra đi trong tiếng cười từ hai đạo cầu vòng lộ ra hai tu sĩ Người vừa nói là một lão già bên cạnh là một nam tử trung niên mỉm cười um quyền hướng về phía vương lâm vái chào Hai người này bất ngờ đều có tu vi kim tôn cực kỳ bất phàm. Lão già cười sang sảng hướng về phía vương lâm ôm quyền nói. Tại hạ hứa thiên niên là đại trưởng lão đông lâm tôn tuân theo lệnh lão tổ huy nguyên đón tiền bối tới đông lâm tôn. Vãn bối hà đạo. Tông chủ đông lâm tông ra mắt tiền bối. Nam tử trung niên kia mỉm cười, thần sắc rất khách khí. Nhìn hai người ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ bi ai. Dạng cô độc tới mức nào mới có thể ngưng tụ xa mộng trướng làm bạn tới mức này. Đi thôi. Vương lâm than nhẹ, nói với hai người. Đi cùng hai tu sĩ kim tôn này cũng đủ thấy vương lâm được coi trọng tới mức nào họ đi tới trung tâm của Đông Lâm Tông, thánh địa của Đông Lâm Tông, Đông Lâm Điện. Lão tổ ở bên trong. Chúng ta đều không được triệu kiến, không tiện tiến vào, xin mời tiện bối vào trong. Lão già kia cười sang sảng, hướng về phía Vương Lâm Ôn Quyền, cung kính nói: "Vương Lâm gật đầu, nhìn cánh của Đông Lâm Điện. Trên thực tế, Hắn vốn vừa rồi khi khám phá ra nơi này mà mộng chứng có thể một mình tới đây Đi vào đại điện trong đống đổ nát tỏa ra bi ai này Hắn không cần phải nói chuyện với những huyễn ảnh trong mộng chứng Nhưng hắn lại không làm vậy Hắn có thể cảm nhận được sự cô độc và bi ai này Hắn tôn trọng lão tổ đông lâm tôn này Do vậy nên Lão Tổ mới ở trong mộng chứng này tôn trọng Vương Lâm Kim Bưu ở bên ngoài chờ ta Vương Lâm nhẹ giọng nói Hướng về phía Đông Lâm Điện đi tới Lưu Kim Bưu cung kính vân giả xong theo tiềm thức nhìn quanh một chút Hắn có cảm giác nơi này dữ gì nhưng lại không nói được suốt cuộc là dữ gì ở nơi nào Từ từ đi vào bên trong đông lâm điện cho tới khi vương lâm hoàn toàn bước chân phải vào trong điện. Một giọng nói tang thương lộ ra vẻ bi ai và cô độc vang vọng trong điện này. Ngươi đã đến rồi. Trong đại điện phía trước vương lâm có ba pho tượng lớn. Pho tượng này khắc hai nam một nữ. Bọn họ ngang đầu nhìn về phía đông. Khóe miệng mang theo nụ cười còn có khí tức minh mông lan ra từ trong ba pho tượng này. Ở dưới pho tượng có một lão già mặc áo xám đang ngồi. Trên mặt lão già này đầy những nốt đồi mồi giống như một người già phàm nhân. Thần sắc hắn lộ ra vẻ đau thương vô tận. Hắn ngồi ở nơi đó trên người ngoài vẻ bi ai còn có một luồng khí tức cực kỳ cường đại an giấu rất sâu trong cơ thể. Luồng khí tức này vượt qua tất cả thiên tôn mà Vương Lâm đã từng gặp. Tới rồi, Vương Lâm than nhẹ, đi tới trước người lão già, khoanh chân ngồi xuống, tay phải sơ lên, lấy ra một bầu rượu. Uống không? Vương Lâm đưa bầu rượu cho lão già. Lão già trầm mặt trong chốc lát, uống một ngụm. Ta ở trên người ngươi cảm nhận một luồng khí tức quen thuộc. Ngươi hẳn là không phải lần đầu tới nơi này Lão già ngẩng đầu nhìn vương lâm Trong mộng đã tới một lần Vương lâm lấy ra bầu rượu thứ hai Đưa lên miệng uống một ngụm Có lẽ thế Ta ở nơi này đã rất lâu rồi Có lẽ ngươi thật sự đã tới đây trong một. Lão già này nhìn cánh cửa đại điện phía xa xa Chầm rãi nói Ngươi ở trong mộng đi tới đông lâm tung so với hiện tại thế nào Lão già nhẹ giọng nói sống nhau Vương lâm nhìn lão già Hắn có thể cảm nhận được nỗi bi ai của đối phương Cảm ơn Lão già nhắm hai mắt lại Hai hàng nước mắt chậm rãi rơi xuống Với tu vi của hắn vốn không còn biết tới nước mắt nhưng hôm nay lại vì một câu giống nhau của vương lâm mà chảy xuống. Ta ngồi ở nơi này đã rất lâu rồi. Ngươi là người duy nhất sau khi nhìn rõ tất cả lại vừa khiến ta cảm thấy quen thuộc. Nơi này là nhà ta. Ta năm đó rời đi. Cho tới khi thành dược thiên tôn trở về, về tới nhà thì đã như thế này rồi. Lão già kia mở hai mắt trong mắt lộ ra vẻ thống khổ và đau thương nồng đẩm Vương lâm trầm mặt Ta không biết người nào làm ra Cũng không tra ra nổi Dù là Đại Thiên Tôn cũng không tính ra Ta chỉ có thể ngồi ở nơi này Lấy ký ức của ta tạo thành một sức mộng Khiến cho mình ở trong mộng này trở lại Đông Lâm tông Làm cho Đông Lâm tông tồn tại Cho tới khi ta chết đi Lão già cất giọng khàn khàn nói Vương lâm nhìn lão già nọ, không nói gì Tình cảm thế nào, giảng bi thương thế nào Mới khiến cho hắn phải lừa gạt chính mình dạng cô độc tới thế nào Mới có thể khiến một người Phải cùng ký ức tư ảnh làm bạn Nếu như huyền nhi Thủy Trung Vẫn không thức tỉnh Nếu như bình nhi không cách nào mở mắt Nếu như Chu Tước Tinh bị phá hủy Có lẽ ta cũng sẽ như hắn, một mình ngồi trong tinh không vô tận, trên một tu ân tinh một mình yên lặng lấy mộng làm say chính mình, tạo ra một thế giới mộng trướng. Ở nơi đó có cha mẹ ta, có ta, có huyển nhi, có bình nhi, còn có những khuôn mặt ta quen thuộc. Nếu như thật có ngày đó thì có lẽ ta cũng sẽ như vậy. Nằm trong vòng thiên địa, chịu u minh điều khiển, chúng sinh không thể tìm được chân đạo. Chầm luôn khổ hải vĩnh viễn không thể thấy được chân đạo Phụng chí tu chân Những lời này là hung thủ sùng máu tươi của môn nhân đông lâm tông ta viết lên đêm khối bia đá Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Thuyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU Chương 1946 khí tức của Thiên Vận Tử Vô số năm qua ta vẫn luôn nghiên cứu câu nói này Ta muốn biết người hủy diệt đông lâm tông ta rốt cuộc là ai, rốt cuộc là có tâm tư gì Đông lâm tông ta luôn không tranh đua với đời Môn quy sâm nghiêm, rất ít khi có đệ tử xuất ngoại Đừng nói tới chuyện kết bù với người khác Dù là ta thì trong tiên tộc cũng chỉ giao hữu với người ta, một lòng tu đạo. Nhưng dù là như vậy, Đông Lâm Tông, nhà của ta, lại hoàn toàn bị người ta diệt môn. Ta đi tìm Đại Thiên Tôn tính toán tất cả biến hóa trong thiên địa nhưng lại không tính ra. Nhân quả của Đông Lâm Tông ta, ta bái kiến năm Đại Thiên Tôn còn cả quốc sư trong hoàng thành nhưng kết quả vẫn như trước. Chỉ có quốc sư trong khi tính toán phải phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc lộ vẻ sợ hãi. Nhưng chỉ trong nháy mắt sự sợ hãi này tiêu tán, hóa thành vẻ mê man. Hắn mê man ba ngày. Ta ở trước mặt hắn nhìn ba ngày. Ba ngày sau hắn tỉnh táo lại nhưng lại quên mất kết quả đã tính ra cho ta, giống như có một luồng lực lượng vô hình xóa đi trí nhớ trong mấy ngày của hắn. Lão già nọ thì thào trong đôi mắt đầy bi Ai lộ ra vẻ hận thù khắc cốt ghi tâm và sự điên cuồng Tấm bia đá kia ta không nghiên cứu ra nổi Nhưng chữ viết nọ ta đã khắc trong tận linh hồn Đây là đầu mối duy nhất ta tìm thấy Lão già hít sâu một hơi nhắm hai mắt lại Ngươi có muốn nhìn tấm bia đá đó một chút hay không? Hồi lâu hắn khàn khàn mở miệng Thần sắc vương lâm bình tĩnh, gật đầu Lão già nọ nhắm mắt lại nhưng như có thể nhìn thấy Tay phải sơ lên, hướng về phía bên ngoài vung mạnh lên một cái Chỉ thấy một luồng khí tức mụn nát lập tức tràn ngập đại điện này Cả đại điện giống như trải qua năm tháng vô tận Thoáng chốc đã qua cả ngàn vạn năm Từ thời điểm huy hoàng tới lúc đi xuống Khắp nơi trong đại điện đầy cho bụi, vài cây cột cũng có những khe nứt. Thậm chí ba pho tượng phía sau lão già này cũng chợt thay đổi trở nên bị hư hại không thể chịu nổi. Mặt đất dưới thân lão già này xuất hiện những khe nứt, hình như có dấu hiệu sức đổ. Không chỉ có vậy, cảnh tượng bên ngoài cũng thế, giống như có một cơn gió mục nát lấy đại điện này làm trung tâm hướng về bốn phía quét qua cả đông lâm tung. Bên ngoài đại điện vô số chỗ vỡ vụn từng tòa cung điện lầu cắt trong nháy mắt trở nên tang thương. Núi xanh không còn là núi xanh nữa trở thành núi chết. Nước biếc vô cạn, dù còn một chút cũng bốc mùi hôi thối. Cả các đệ tử Đông Lâm Tông lúc này, dù là hai tu sĩ kim Tôn cũng biến mất toàn bộ. Không còn tồn tại nữa. Cả Đông Lâm Tông trong nháy mắt hóa thành một vùng đất chết chỉ có những hài cốt nằm khắp nơi trên mặt đất. Lưu Kim Bưu đứng ngoài đại điện ngơ ngác nhìn tất cả cảnh tượng trước mắt. Đồng tử trong hai mắt co rụt lại, sững sờ ở đó. Hắn suốt cuộc biết tại sao mình lại có cảm giác chuyện gì rồi. Bên cạnh hắn có một bộ hài cốt, đôi mắt chống sống của cách đầu lâu như nhìn hắn cũng như nhìn ông trời. Một tấm bia đá sau khi bị ngọn gió mục nát đảo qua liền sừng sững hiện ra trong sân rộng bên ngoài đại điện của Đông Lâm Tôn. Trên tấm bia đá đó có một hàng chữ viết bằng máu. Nằm trong vòng thiên địa, chịu u minh điều khiển, chúng sinh không thể tìm được chân đạo. Trầm luân khổ hải, vĩnh viễn không thể thấy được chân đạo. Phụng chí tu chân. Những chữ viết bằng máu này không còn đỏ tươi mà đã sớm khô đi trở thành màu nâu sẫm. Một luồng khí tức kinh khủng không nói lên lời từ trên tấm bia đá khuyết tán ra. Đồng thời bao phủ cả Đông Lâm Tông, khiến cho thiên không biến sắc, hóa thành một vùng u ám, giống như một bàn tay khổng lồ trong nháy mắt che đi đôi mắt của bầu trời. Giống như luồng lực lượng này vào sở khắc này khiến bầu trời không còn đôi mắt vậy Chính là tấm bia đá này Lão già nhìn chầm chầm vào tấm bia đá bên ngoài đại điện phía sau vương lâm Vương lâm xoay người trong tích tắc khi nhìn thấy tấm bia đá đó Trong đầu hắn liền lập tức có tiếng âm vang Tấm bia đá này hắn đã từng nhìn thấy Chính là thấy trong thất thải giới tại Động Phủ Giới Hắn vốn tưởng rằng tấm bia đá đó là do trưởng tôn chuẩn bị, nhưng hôm nay xem khi nhìn thấy, hắn mới biết tất cả những suy nghĩ của hắn trước kia đều không đúng. Cũng khiến cho tâm thần Vương Lâm chấn động này là chữ viết trên tấm bia nọ. Chữ viết này Vương Lâm vô cùng quen thuộc, càng nhìn càng thấy quen, giống như hắn đã từng nhìn thấy một người nào đó viết ở đâu rồi. Chữ viết có thể bắt trước nhưng khí tức trên chữ viết thì lại tuyệt đối không thể bắt trước được Vương Lâm quen thuộc không phải là nét chữ mà là khí tức trên chữ viết này Thiên Thiên vận tử Vương Lâm xứng sở đứng đó Khí tức này hắn sao có thể quên được Khí tức này là của một người trong đồng phủ giới mà cả đời hắn vô cùng kiêng kỵ. Người này chính là một bộ phận của thiên đạo Người này đã bị vương lâm hủy diệt Nhưng vương lâm vẫn hoài nghi là thiên vận tử năm đó không chết Khí tức trên chữ viết này cũng không giống như trong tấm bia tại thất thải giới Mà là hai loại chữ viết bất đồng Nhưng giờ phút này khi tấm bia đã xuất hiện lại Khiến sự hiểu biết của vương linh đối với động phủ giới trở nên mơ hồ Động phủ giới Tiên cương đại lục đông lâm tông Ba địa điểm này có một điểm chung duy nhất, đó là Thất thải tiên tôn, nhưng Thất thải tiên tôn phân hóa thành tam hồn đã bị ta hủy diệt. Hồn thứ ba lại là Tô Đạo. Năm đó thậm chí ta còn ở trong huyễn cảnh tới được Đông Lâm Tông. Nhưng vì sao? Vì sao những lời này, tấm bia đá này lại ở đây? Vì sao tấm bia đá này cũng có trong đồng phủ giới, trong chuyện này rốt cuộc là có vấn đề gì? Vương Lâm Kinh ngạc nhìn tấm bia đá nọ, ánh mắt lộ vẻ mê man. Ai phá hủy đông Lâm Tôn, lưu lại tấm bia đá này? chữ viết kia có khí tức thuộc về thiên vận tử, nhưng hắn làm sao lại có thể đến tiên cương đại lục này, làm sao lại phá hủy đông Lâm Tôn? Còn cả thất thải tiên tôn ta vốn tưởng hắn đã chết Nhưng hắn thực sự đã chết sao Động phủ dưới cũng không đơn giản như vậy Bên trong rốt cuộc còn có bí ẩn gì nữa Ta năm đó phát hiện ra vốn tưởng là đã hiểu hết Nhưng có phải là những thứ ta phát hiện ra chỉ mà rìa ngoài của bí ẩn hay không Ta đứng trên núi tưởng rằng đã thấy được toàn bộ thế giới Không biết trên núi còn có cả màu trời còn có một đôi mắt thấy được cả thế giới của ta Vương Lâm trong thời gian ngắn cảm thấy toàn thân lạnh nhưng băng Nếu cả cuộc đời này của ngươi đã thấy chữ viết có khí tức thế này thì xin nói cho ta biết Giọng nói khàn khàn bi thương của lão già truyền ra phía sau Vương Lâm Xin nhất định phải nói cho ta Nếu ta có thể báo thù thì từ nay về sau Người có thể cung cấp đầu mối cho ta Lão Phu xin nguyện làm mô bộc tới chết Lão già nọ chậm rãi mở miệng Lộ ra một luồng tín niệm và kiên định kinh thiên Lão già vừa nói tay phải lại phất lên một lần nữa Gió lành thổi tới đại điện lại khôi phục hình dạng trước đây núi xanh vẫn là núi xanh Nước biếc vẫn là nước biếc chim ca hoa nở lại một lần nữa tràn ngập Đông Lâm Tông. Đám đệ tử môn nhân lại biến ảo ra, vĩnh viễn không biết bọn họ đã tử vong ở trong Đông Lâm Tông này sinh hoạt trong thế giới tràn ngập sinh cơ. Tại sân rộng bên ngoài đại điện tấm bia đá biến mất, hài cốt khắp nơi cũng không còn. Lưu Kim Bưu ngơ ngác nhìn chỗ vừa rồi còn là tấm bia đá. Đột nhiên lông tóc dựng ngược, Có cảm giác đứng không vững Đây rốt cuộc là địa phương vừa quái gì Trái tim lưu kim bưu đập thình thịch. nhìn về bốn phía Nhất là sau khi thấy đệ tử đông lâm tông đảo qua người Cảm giác sợ hãi lại càng mãnh liệt Ta đã nhìn thấy Trong đại điện thần sắc vương lâm dấu dếm sóng gió ngập trời trong lòng bình tĩnh nói Lão già nhìn vương lâm hồi lâu cúi đầu Đôi mắt ẩm chứa sự bi ai và cô độc. Nhưng hắn mặc dù cuối đầu, sự đau thương bên ngoài cơ thể vẫn nồng nặng như thức, không thể tản đi chút nào. Ngươi tới Đông Lâm Tông có điều gì cần hay không? Lão già này cất giọng khàn khàn nói. Ta muốn mượn Đông Lâm trì sùng một chút. Vương Lâm ném sự hoảng sợ xuống đáy lòng. Việc này dụng gì khiến hắn vô cùng kinh hãi. Đông lâm chỉ Lão già nọ trầm mặt một lát Sau đó nhẹ nhàng gật đầu Đông lâm chỉ có gì thủy Nước trong ao nối liền với mặt đất Cũng có chút liên hệ với linh hồn của sinh linh thiên ngoại Bị phong ấm trong Đại Thánh Châu Linh hồn đó không phải là dị thú mà là tu sĩ thiên ngoại Người này năm đó thua trong tay tiên tổ Bị phong ấm ở nơi này Hôm nay sớm đã tử vong Nhưng hồn phách hắn tản ra lại không biến mất mà dung hợp với nước ngầm trong địa mạch. Đông lâm trì chính là chỗ mạch nước ngầm đó lộ ra. Đông lâm trì cả đời tu sĩ chỉ có thể vào hai lần, một khi tiến vào lần thứ ba sẽ nổ tung mà chết. Đông lâm tông của ta trước kia có đông lâm trì, người bên ngoài biết được không nhiều lắm. Nhưng hễ ai biết được thì sau khi đến bổn Tông, nếu trả giá đủ cao thì cũng được phép tiến vào Đông Lâm Trì. Bên ngoài đồn đại, thậm chí trong Tông cũng từng đồn đại. Khi tiến vào Đông Lâm Trì này có thể ngưng tổ ra bản nguyên chân thân. Nhưng việc này chỉ là giả dối. Nếu đúng như thế thì Đông Lâm Tông ta sớm đã trở thành đệ nhất Tông của tiên tộc. Hơn nữa không thể bảo vệ được Đông Lâm Trì này, có thể sẽ bị Đại Thiên Tôn chiếm mất. Dù là như vậy cũng vẫn khiến cho Đại Thiên Tôn chú ý. Chẳng qua năm đó lão tổ đệ nhất của Đông Lâm Trì chính là Đông Lâm Đại Thiên Tôn. Hơn nữa Đông Lâm Trì không thể si rời đi theo thời gian trôi qua tác dụng ngày càng yếu, cũng không ai tới cướp đoạt nữa. Đông Lâm Đại Thiên Tôn Hai mắt vương lâm sững lại Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên này Năm đại thiên tôn của tiên tộc cũng không phải là Vĩnh Hằng Cũng có người mất đi Lão tổ đời đầu tiên của Đông lâm Tông cũng từng là đại thiên tôn Chẳng qua đã mất rồi Hôm nay thi thể của người cũng không biết là ở nơi nào Rất nhiều người cũng muốn tìm thi thể lão tổ ta Dù là cả mấy đại thiên tôn sau này xuất hiện cũng tìm Nhưng không ai tìm ra Có lời đồn rằng nếu có thể tìm được thi thể của Lão Tổ thì có khả năng không cần tiến vào khảo nghiệm của Thái Cổ Thần Cảnh cũng có thể trở thành Đại Thiên Tôn. Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Lão già nọ bình tĩnh nói. Vương Lâm hít sâu một hơi. Hắn không ngờ nổi đông Lâm Tôn này lại thâm sâu như vậy. Cũng thật không ngờ nơi này từng có một Đại Thiên Tôn. Đông lâm chỉ lúc này hiệu quả đã rất yếu, Mà ngưng tụ bản nguyên chân thân chỉ là lời đồn Tác dụng của nó là khi tiến vào sẽ đạt được một trạng thái kỳ dị Trong trạng thái này có cơ hội nhất định cảm ngộ được tu sĩ thiên ngoại tạo ra bản nguyên đặc thù Nếu thất bại thì chỉ có thể khiến bản nguyên càng đậm hơn một chút mà thôi Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn, Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1947 Bong bóng tan biến Trong đông lâm tông hư ảo Ánh mặt trời bình minh chiếu Tới tạo thành cảnh sắc tuyệt đẹp Đồng thời bao phủ cả sơn môn Khiến đông lâm điện cũng tỏa sáng Môn nhân đông lâm tông Ngồi yên lặng trong sáng sớm này Giống như hấp thu thiên địa lực Tu hành bản thân Cả đông Lâm Tông giống như những bong bóng xo trẻ con phàm nhân thổi, phát ra ánh sáng chói mắt trong thiên địa nhưng lại vô cùng yếu ớt, giống như chỉ chạm tay một cái liền có thể bị nghiền nát. Những vật càng đẹp đẽ đôi lúc lại càng hư ảo. Ở phía hậu sơn của Đông Lâm Tông tràn ngập chim ca hoa nở, chim hót, tiểu thú nhảy nhót khắp nơi. Ở nơi này có sự một tế đàn rất lớn. Tế đàn này hình tháp, lớn khoảng ngàn trượng ca tới trăm trượng bên ngoài do đá tảng tạo thành, dưới ánh mắt trời tỏa ra một màu xanh mát mắt. Ở trên tế đàn còn có một đài nhỏ lớn cờ trăm trượng ở vị trí chính giữa, ở đó là một cái ao không lớn. Nước trong ao đã hơi khô cạn nhưng vẫn còn một tầng nước xâm xấp. cơn gió thổi qua tạo thành tầng tầng xung động. Trên mặt nước có vài thứ thực vật lơ lửng chuyển động cùng làn gió. Vương Lâm đứng bên ngoài cái ao này ánh mắt nhìn lại lộ vẻ mê man. Lưu Kim Bưu đứng phía sau Vương Lâm con ngươi chuyển động quét qua mọi nơi. Nhưng nếu nhìn kỹ hai mắt hắn có thể thấy trong đồng tử của hắn vẻ sợ hãi. Địa phương vườn quái này không giống như vẻ bề ngoài mà ta nhìn thấy, nói không chừng dưới chân lão tử đang có vài bộ hài cốt cũng nên. Nước ao này trông trong suốt nhưng không chừng lại hôi thối vô cùng, đầy thi thể nổi lềnh bềnh. Lưu Kim Bưu càng tưởng tượng càng cảm thấy kinh hãi. Hắn không phải sợ thi thể mà sợ cái cảm giác không biết. Bị vây trong sợ hãi. Hắn không chú ý tới vẻ mê man trong mắt vương lâm lúc này càng đậm Vương lâm nhìn cái ao trên tế đàn trầm mặc thật lâu thật lâu Tại sao lại như vậy Vương lâm nhắm hai mắt lại Hắn ở trong huyễn cảnh tại đồng phủ giới lúc trước đã thấy đông lâm tôn thấy đông lâm trì Nơi này cả đông lâm trì trong huyễn cảnh của thất thải tiên tôn vì sao Hoàn toàn không giống nhau Đông Lâm chỉ trong ký ức của thất thải tiên tôn cũng ở vị trí này Nhưng không có tế đàn mà là một cây ao lớn Nhưng nơi này lại thế này Rốt cuộc cây nào mới là thật cây nào là giả Vương Lâm mở bừng đôi mắt trong mắt lói lên ánh sáng kỳ dị Phá vỡ tất cả mộng chướng quét qua bốn phía Theo ánh mắt hắn nhìn lại nơi này lập tức đại biến Ánh mắt hắn đảo qua tế đàn Lập tức tế đàn xuất hiện vẻ mục nát Rất nhiều chỗ nước vỡ Thậm chí còn có rất nhiều máu đen đắc khô héo Dưới ánh mắt của hắn Nơi này bị tử khí phần quanh Cho tới khi ánh mắt hắn nhìn thấy nước ao Thì thần sắc mới hơi hòa hoãn lại Nước ao này không thay đổi Ngoài nước ao ra Mọi vật bốn phía đều thay đổi toàn bộ Nơi này hẳn đúng là đông lâm trì chính thức Nhìn tế đàn này đã tồn tại qua năm tháng rất lâu rồi Nhưng tại sao nó lại không giống với Đông Lâm chỉ trong ký ức của thất thải tiên tôn Cũng có thể nói nếu nơi này vẫn không thay đổi Vậy thì biến đổi chính là thất thải tiên tôn Vương Lâm trầm mặt Hắn tiến vào tiên cương đại lục này Cũng không phải lần đầu bước vào Đông Lâm Tông trong huyễn cảnh Chỉ cảm thấy trong thiên địa bỗng xuất hiện một tầng sương mù Tầng sương mù này bao phủ tâm thần hắn, khiến cho hắn cảm thấy đồng phủ vốn đã hiểu rõ giờ lại xuất hiện nhiều nghi vấn. Trong đồng phủ ta thật sự đã nắm rõ hết sao? Khí tức của thiên vận tử tấm đá tồn tại đảo Kinh. Còn có ký ức sai lầm của thất thải tiên tôn. Ở chỗ này suốt cuộc còn có bí ẩn gì? Đông lâm tông này tuyệt đối không phải chỗ tầm thường. Nơi này từng xuất hiện đông lâm đại thiên tôn Vì sao lại chết đi Thậm chí ngay cả thi thể cũng không sao tìm được Là ai đã hủy diệt cả đông lâm tôn Là thiên vận tử Là thất thải tiên tôn Hay là một người có liên hệ sâu đậm với đồng phủ giới Nhưng ta vẫn luôn quên đi Vương lâm trầm mặt Nhìn đông lâm trì phía trước Vương Lâm hít sâu một hơi cất bước đi tới Ở bên ngoài ao, hắn cúi đầu nhìn mặt ao trong đó có bóng mặt trời chiếu xa khiến hắn ở trong đông lâm chỉ có thể nhìn thấy được chính mình Trong tích tắc khi thấy chính mình, nhìn bản thân tóc bạc mặt bạch y toàn thân Vương Lâm đột nhiên chấn động trong đầu giống như có tia chớp âm vang Hắn hình như hiểu ra điều gì Có một việc thật kỳ quái mà trước kia ta đã từng có chút suy đoán, có liên quan tới thiên nghị châu của ta. Vì sao thất thải tiên tôn năm đó lấy đi lúc hai đại thiên tôn giao chiến mà lại không bị hai người này chú ý? Vì sao trong đồng phủ của ta đám người Lam Mộng đạo tôn còn có đạo nhất lại có thể nhìn thấy trong cơ thể ta có thiên nghị? Nhưng ở trên tiên cương đại lục này không ai có thể phát hiện ra. Vì sao ngay cả sư tôn huyền la của ta sau khi đi tới đồng phủ cũng không nhận ra Hay hắn nhìn ra mà không nói với ta Nếu đúng như thế thì đạo nhất thiên tôn ta đã gặp qua vì sao hắn không nói hay không đoạt đi So với cách nghĩ này ta tin rằng họ không nhận ra hơn Thiên nhịp rốt cuộc là thứ gì La bàn thiên nhịp là do ai chế tạo ra tác dụng của nó là gì? Vì sao người động phủ giới lại có thể nhận ra ta là người có nó mà trên tiên cương đại lục lại không ai phát hiện? Ta nhớ rõ lúc hấp thu hạt hồn, hạt hồn từng nói một câu. Bạch Châu. Bạch Châu. Có phải còn có Hắc Châu không? Chuyện này còn ẩn chứa bí ẩn gì? Việc này và chuyện Đông Lâm Tông bị hủy diệt nếu có thể liên hệ lại thì có lẽ ta sẽ hiểu rõ đồng phủ giới suốt cuộc còn chứa bí ẩn kinh người gì Thần sắc vương lâm biến hóa nhìn bốn phía Trên thực tế ta còn có một phương pháp có thể xem lại Đông Lâm Tông năm đó suốt cuộc xảy ra chuyện gì là bị ai hủy diệt Chẳng qua ngay cả Đại Thiên Tôn cũng không tính toán ra, ngay cả Quốc Sư tại Hoàng thằng cũng phải mê man ba ngày, sau đó mất đi ký ức của những ngày đó ta. Có thể sao? Vương Lâm trần trừ một chút nhưng rất nhanh đôi mắt liền lộ vẻ quyết đoán. Việc này không phải chỉ là chuyện của Đông Lâm Tông mà có liên hệ vô cùng lớn lao với hắn. Dù sao Vương Lâm cũng tới từ động Phủ Giới. Hắn có được tiên nhị Vương Lâm vốn tưởng mình đã mở được tấm màn bí mật Nhưng lại không ngờ rằng hắn mới chỉ hé lộ một phần mà thôi Tấm màn vẫn che trước mắt hắn Lúc này hắn muốn bỏ đôi tay vô hình đang che mắt mình ra Để cho hắn nhìn thấy được càn khôn Hít sâu một hơi Vương lâm khoanh chân ngồi xuống bên cạnh đông lâm trì, không đi xuống đông lâm trì mà nhìn về phía đông lâm điện phía xa xa. Hai mắt từ từ có mây mù bao phủ, khí tức toàn thân như biến mất, đắm chìm trong trạng thái kỳ dị. Lưu Kim Bưu ở bên cạnh xoay phát người lại. Trong cảm ứng của hắn, vương lâm đột nhiên biến mất. Nhưng giờ phút này khi quay đầu nhìn lại thì vẫn có thể nhìn thấy vương lâm chỉ là cảm thấy hắn như không tồn tại có cảm giác không hợp lý, giống như cả vùng thiên địa này bài xích vương lâm thủy họa bất sung vậy. Lấy thân ta tương dung lấy thần của ta đồng hóa với hư vô, lấy hồn phách của ta bao phủ trời cao, lấy mộng của ta mộng về biến cố trăm ngàn năm trước. Mộng đạo thuật của vương lâm dung hợp với thần thông lưu nguyệt có thể sinh ra một loại lực lượng cực kỳ khó lường có thể khiến hắn sống như trong đồng phủ trở lại quá khứ, nhìn lại chuyện phát sinh năm đó Loại thần thông này người khác có làm được hay không vương lâm không rõ Hắn có thể nắm sứ thuật này nhưng cần mượn lực lượng dự phàm của đại hồn môn Trong nháy mắt khi vương lâm đắm chìm trong mộng đạo Tay phải hắn vô thanh vô, sơ lên, tuyệt phàm lập tức xuất hiện, vần quanh bốn phía vương lâm, không ngừng xoay tròn. Một giấc mộng ngàn năm. Trong mộng này của vương lâm năm tháng nơi gơ y cơ, hơ chuyển. Ngàn năm, ngàn năm, ngàn năm. Cho tới khi bản thân hắn cũng không biết đã bao lâu, đông lâm tông vẫn là đông lâm tông Ngọn núi kia vẫn như xưa, nước sông vẫn chưa cạn. Vô số đệ tử Đông Lâm Tông vẫn trong sáng sớm hấp thu thiên địa lực, khiến cho cả Đông Lâm Tông được ánh bình minh và sương mù mông lung vần quanh. Cảnh tượng an bình. Trong Đông Lâm Tông từ đại điện truyền ra những tiếng truyền đạo, có rất nhiều đệ tử đang lắng nghe. Xa xa từng đạo cầu vòng bay tới lui trong các ngọn núi nhỏ, còn có rất nhiều tiên hạc bay múa trên mặt đất. Rất nhiều tiểu thú được nuôi dưỡng kêu lên vui sướng Một nữ tử xinh đẹp đang cầm một viên đan dược cho tiểu thú ăn Ở xa hơn bên trong những vườn dược thảo của Đông Lâm Tông Các đệ tử môn nhân đang theo lời sư tôn chăm sóc thảo dược Trên thềm đá có rất nhiều đệ tử Đông Lâm Tông có trên có dưới. Lúc gặp mặt nếu là sư huynh thì lập tức cung kính ra mắt Ở dưới chân núi, đám đệ tử ngoại môn cười đùa mang theo thùng nước, lau mồ hôi bước đi như bay. Đông Lâm Tông yên tĩnh như vậy. Dưới ánh mặt trời khiến cho Vương Lâm cảm thấy giống hệt như một cái bong bóng tỏa ra ánh sáng tươi đẹp. Bầu trời sau một khắc đột nhiên âm bua. Loại bầu trời âm A này không khiến bất cứ người nào trong Đông Lâm Tông chú ý. Nhưng vào lúc này thân thể của một đệ tử đang gánh nước chấn động, ngã xuống mặt đất. Trên bậc thang, đám đệ tử đang cung kính chào hỏi nhau phát ra tiếng kêu thê lương thân thể huyết nhục mơ hồ trở thành hài cốt. Trên bầu trời, trong vườn thảo sược, nữ tử cho tiểu thú ăn tiếng sàng đạo toàn bộ trong nháy mắt liền hóa thành âm thanh bi thảm. Cả đông lâm tông giống như bong bóng sở phút này đụng một cách liền khiến bong bóng đẹp đẽ bị nghiền nát. đồng thời vào lúc nó bị nghiền nát, tất cả chúng sinh trong bong bóng đều tử vong toàn bộ. khi người của đông lâm tông lần lượt tử vong trên bầu trời, dưới ánh mặt trời xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. thân ảnh này âm u vô cùng khiến người ta nhìn không rõ, sống như trong mộng. Vương Lâm đang muốn ngẩng đầu nhìn tướng mạo của thân ảnh này nhưng hắn chỉ thấy mơ hồ. Trong nháy mắt còn chưa rõ, trong ức hắn liền đau đớn. Cảm giác đau đớn này hắn chưa bao giờ gặp phải vượt qua tất cả nỗi đau trước kia. Tiên nhịp, tác giả, nhí cân, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.odchuyện.org. Chương 1948 Đông Lâm Trì. Vương Lâm mở mừng đôi mắt, trong mắt đầy tơ máu, quần áo ướt đấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, giống như mất đi rất nhiều lực lượng, cảm giác suy yếu cực kỳ tràn ngập khắp toàn thân. Chủ nhân. Lưu Kim Bưu lập tức tiến tới, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ và lo lắng. Ta nhắm mắt đã bao lâu rồi? Vương lâm thở hổn hển, Giống như lúc này hô hấp cũng khó khăn Phản phất trở lại làm phàm nhân vậy Hồi lâu mới sơ tay phải lên Cảm thấy bản thân không việc gì Người Người mới nhắm mắt lại Thân thể giống như không tồn tại nữa Ta quay đầu lại nhìn trong nháy mắt Thì người liền liền Tỉnh dậy Lưu Kim Bưu do sự một chút liền nói chi tiết Trong nháy mắt Vương Lâm sởn xót. Hắn đã nhiều lần mộng ảo, biết bản thân mỗi lần đều chìm đắm trong đó một khoảng thời gian tuyệt đối không chỉ trong giấc mắt. Hắn nhìn Lưu Kim Bưu một cái, trở nên trầm mặc. Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng trong mộng, nhớ lại thân ảnh mơ hồ kia. Hắn thậm chí ngay cả hình dáng của đối phương cũng không thể nhìn rõ. Chỉ mơ hồ nhớ rõ là lúc đó xuất hiện một người như vậy. Nhưng nhớ kĩ lại thấy mơ hồ, giống như mình nhớ nhầm vậy. Loại cảm giác này giống như một phần trí nhớ bị sửa chữa vậy, khiến cho tâm thần Vương Lâm chấn động. Nếu trong mộng đạo là thật thì hắn là ai? Vương Lâm nghĩ tới cảm giác đau đớn vừa rồi cảm cảm giác suy yếu khi tỉnh lại. Loại chuyện này hắn còn chưa bao giờ gặp phải, giống như trong nháy mắt hắn mơ hồ cảm thấy sắp phải chết vậy. Loại ảo giác này dù là tam mệnh thuật cũng không thể trợ giúp, nếu như chết thật thì không thể nào sống lại nổi. Hồi lâu sắc mặt vương lâm dần dần khôi phục lại. Hắn ngồi chỗ đó, nhìn thoáng qua đông lâm tông trong mắt lóe sáng. Một ngày nào đó ta sẽ biết được ở nơi này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì Ánh mắt lói lên, vương lâm đứng dậy cất bước trực tiếp tiến vào bên trong đông lâm trì Khoan chân ngồi xuống, nước ao ngập tới thắt lưng Cảm giác lạnh như văng truyền vào trong cơ thể vương lâm Trong nước ao này Hắn không nghĩ tới bí mật của Đông Lâm tông nữa mà tính tâm lại thú nạp vận chuyển tu vi toàn thân yên lặng dung hợp với nước ao này. Loại cảm giác này năm xưa hắn cũng từng thể nghiệm, nhưng hôm nay khi chính thức ở trong ao trong nháy mắt khi dung hợp thân thể vương lâm đột nhiên đắm chìm trong một loại trạng thái kỳ dị. Loại trạng thái này khi vương lâm sáng tạo ra thần thông tàn dạ cũng tương tự, chẳng qua lúc này trong nước ao ẩm chứa lực lượng kỳ dị khiến cho vương lâm trong nháy mắt bước vào được mà thôi. Trong trạng thái kỳ lạ này, cả người vương lâm như chìm trong mê man đi thật lâu, mà dường như là cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Mở hai mắt ra, trong đôi mắt hắn có chút mê man, một lát sau khôi phục, quý đầu nhìn xuống nước ao dưới thân. Nước ao lúc này đã rút đi ba phần Chủ nhân từ lúc nhắm mắt tới lúc mở mắt mất thời gian ba nhịp thở Không đợi Vương Lâm hỏi Lưu Kim Bưu ở bên cạnh đã trả lời Vương Lâm gật đầu Thất bại rồi sao Chẳng qua ở trong trạng thái kia ba nhịp thở lại không thu hoạch được thứ gì Vương Lâm nhíu mày Hắn mơ hồ cảm nhận được bản nguyên trong cơ thể cũng chỉ ra tặng một tia không hề nhiều lắm. lão tổ đông lâm tông từng nói đông lâm trì này có liên quan tới hồn phách tu sĩ thiên ngoại bị phong ấm dưới đại thánh châu. ở nơi này có cơ hội nhất định hiểu được bản nguyên đặc thù của tu sĩ này. ta ngay cả bản nguyên của hắn là gì còn chưa thấy đã thất bại rồi. lão tổ đông lâm tông từng nói cơ hội cảm ngộ trong nước ao chỉ có hai lần, lần thứ ba sẽ bảo thể mà chết. Vì sao lại gặp phải chuyện tử vong Nếu có thể hiểu được điểm này thì không chừng có thể cảm ngộ thêm vài lần Vương Lâm trầm ngâm trong chốc lát Lại một lần nữa nhắm mắt lại Trong tích tắc khi nhắm mắt tiến vào trạng thái kỳ gì, gì kia Lúc này Vương Lâm trình trong trạng thái này Cảm thấy dường như mê man trước mắt mơ hồ Ngay cả thần trí cũng không rõ ràng nữa Nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy có một luồng lực lượng kỳ dị truyền từ bên ngoài vào trong thân thể Chẳng qua mình chỉ có thể cảm thụ, không thể nắm bắt được chút đầu mối Không biết đã trải qua bao lâu, Vương Lâm từ trong mê man tỉnh lại Mắt trái giống như thấy được một luồng sáng Luồng sáng này rất yếu ớt, không thể thấy rõ Ánh sáng xuất hiện lập tức hấp dẫn tâm thần toàn thân Vương Lâm Nhưng ánh sáng này chỉ có mắt trái của hắn có thể thấy, mơ hồ không rõ ràng lúc nào. Loại biến hóa dụng gì tới cực điểm này làm cho tâm thần Vương Lâm chấn động, nhưng hắn vẫn ngưng thần nhìn về đám ánh sáng đang kéo dài ra phía trước theo mắt chạy. Chẳng qua ánh sáng kia như ở rất xa, không đợi Vương Lâm nhìn thấy rõ ràng thì tâm thần đã chấn động, bất ngờ từ trạng thái kia tỉnh lại. Trong nháy mắt khi hắn mở mắt bên tai liền vang lên giọng nói của Lưu Kim Bư Chủ nhân, lần này là năm nhịp thở Vương Lâm nhìn bầu trời xa xa, trầm mặt thật lâu Trong ớt vẫn nhớ tới ánh sáng mà mắt trái vừa nhìn thấy Mắt trái có thể nhìn thấy, mắt phải lại không Đông Lâm trì này so với tưởng tượng của ta còn khó khăn hơn rất nhiều Vương Lâm nhìn nước trong ao Phát hiện ra nước trong đó còn lại không tới 3 phần Nước trong ao này không biết sau khi dùng hết còn có thể xuất hiện hay không Mặt khác ta đã trải qua hai lần thất bại Không biết lần thứ 3 có hung hiểm gì Vương lâm trầm ngâm, tay phải sơ lên Lập tức hải long kim tôn liền gào thét bay ra Xoay quanh trên bầu trời thân thể thu nhỏ lại không ít Hải long yên tôm này vừa xuất hiện liền lập tức nhìn chằm chằm vào lưu Kim bưu, thấp giọng gào thét, thần sắc hơi cao ngạo. Lưu Kim bưu sưởng sốt nhìn hải long, hít sâu một hơi nhưng con ngươi chuyển động, khóe miệng lại lộ ra nụ cười, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Vương Lâm không để ý nhiều lắm, truyền ra thần niệm khiến Hải Long nếu thấy không ổn thì lập tức trợ giúp mình, ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt lại nhắm lại lần thứ ba. Đám chìm trong cảm giác kỳ dị kia, Lúc này trong nháy mắt khi vương lâm tiến vào trong trạng thái kia, lực lượng trong nước ao dung nhập vào cơ thể thì đột nhiên hóa thành một luồng lực lượng bài xích cũng ngưng tụ trong thân thể vương lâm, hóa thành tiếng gầm thét trong tâm thần. Tiếng gầm thét này cực kỳ chân thật, ẩn chứa một sự điên cuồng và không cam lòng. Liên Vân Quyết, ngươi thật là hèn hạ. Giọng nói này vang vọng trong tâm thần Vương Lâm, giống như hóa thành sấm sét âm vang, khiến toàn thân Vương Lâm chấn động. Trong tiếng động này, tâm thần hắn giống như sắp sụp đổ. Dưới sự quấy nhiễu của giọng nói này, hắn không thể đắm chìm trong trạng thái kia, cũng không thể cảm ngộ. Đúng lúc này thì có một luồng lực lượng từ bên ngoài truyền tới. Giống như có một cặp móng vuốt khổng lồ quắp lấy thân thể vương lâm nhanh chóng lôi ra khỏi đông lâm trì Sau khi rời khỏi ao nước, giọng nói trong tâm thần hắn chợt biến mất Vương lâm mở hai mắt, nhìn ao nước nọ thần sắc âm trầm Quả nhiên không thể cảm ngộ lần thứ ba Nếu không phải ta chuẩn bị trước lại được lão tổ Đông Lâm công báo cho trong lúc đột ngột dù không ảnh hưởng quá lớn nhưng cũng cần tiêu hao chút tinh lực mới rời khỏi nơi này được Vương Lâm cao mày ngồi xuống bên cạnh cách anh nhìn chăm chăm vào nước không còn đều lắm đôi mắt lộ vẻ suy tư vì sao lần thứ nhất lần thứ hai không sao chỉ lần thứ ba mới bị Giọng nói kia là do lực lượng kỳ dị từ trong ao nước tiến vào trong cơ thể ta ngưng tổ mà thành Luồng lực lượng kỳ dị này đầu tiên lưu chuyển trong cơ thể ta một vòng Chẳng lẽ trọng điểm chính là ở chỗ này Một vòng này chính là muốn kinh thiên động địa xem ta đã vào đây mấy lần rồi Như vậy thì nó thông qua cái gì để phán đoán ra ta cảm ngộ mấy lần Còn cả Liên Vân Quyết, họ Liên Chả phải là tổ tiên của Liên Đạo Phi sao Hay là tên của tiên tổ năm xưa Ánh mắt vương lâm lói lên trầm ngâm không ngừng Hắn trầm ngâm bởi vì thân thể hắn rời đi Nước trong ao dần dần chảy ra Khôi phục lại như ban đầu Giống như hồi phục lại những phần vừa rồi biến mất vậy Kim Bưu Ngươi đi xuống thử xem Vương lâm tự tin có thể bảo vệ cho Lưu Kim Bưu. Dù là lần thứ ba thì hắn cũng có thể giúp Lưu Kim Bưu an toàn rời đi. Hắn cũng nói luôn cho Lưu Kim Bưu biết nguy cơ lúc trước mình gặp phải để Kim Bưu chú ý. Lưu Kim Bưu không chút do dự bước xuống ngồi khoanh chân trong nước ao. Sau bốn nhịp thở, hai mắt hắn mờ mịt mở ra. Ta thấy một luồng sáng... Lưu Kim Bưu thì thào lại nhắm hai mắt một lần nữa Lần này hắn dùng thời gian năm nhịp thở trong nháy mắt Khi hắn mở mắt, có một luồng sáng bùng lên trong mắt hắn Sau đó biến mất rất nhanh Đã rất gần, rất gần rồi, nhưng còn chưa tìm tới nơi Lưu Kim Bưu trầm ngâm trong chốc lát, lại nhắm mắt lại Dựa theo yêu cầu của Vương Lâm tiến hành cảm ngộ lần thứ ba Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Lưu Kim Bưu. Thời gian chậm rãi trôi qua, một nhịp thở, hai nhịp thở, cho tới sau mười nhịp thở, thân thể Lưu Kim Bưu run rẩy kịch liệt. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, tay phải sờ lên trong nháy mắt lôi hắn ra khỏi ao. Trong run rẩy, Lưu Kim Bưu mở hai mắt, trong mắt trái tỏa ra ánh sáng vạn tượng. Dù là Vương Lâm nhìn thoáng qua cũng như thấy một mặt trời. Ta đã chạm vào luồng sáng đó Trong tâm thần có một giọng nói vang vọng Giống như nói cho ta biết tên của luồng sáng này Đó là Thái Sơ Bản Nguyên Là ban đầu của vạn vật Nhưng tu vi của ta không đủ Chỉ mới cảm ngộ được một chút đã không chịu nổi Lưu Kim Bưu hít sâu một hơi Nhìn lại đông lâm trì Chủ nhân ta cảm thấy lần thứ ba ta cảm nhận được luồng sáng đó là nhờ đạo lừa gạt của ta Trong nháy mắt ta lừa gạt bản thân nói với mình là đây là lần đầu tiên ta tiến vào Dùng phương pháp này lừa gạt sự dò xét của nước ao Sau khi ta chuyển thế tình dậy đạo lừa gạt có thể giúp người khác thi triển Chủ nhân có muốn thử một chút hay không? Lưu Kim bưu hình như có cảm ngộ, nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. Hắn đối với đạo lừa gạt cũng có cảm ngộ, lại ở trong mộng đạo tu tâm, lúc này cũng không cần tới Lưu Kim bưu trợ giúp. Tiến lên một bước, Vương Lâm lần thứ tư tiến vào trong ao nước, dùng phương pháp kia trong nháy mắt khi lực lượng kỳ dị chuyển tới. Lừa gạt sự kiểm tra Lại một lần nữa đắm chìm trong trạng thái Vì gì kia Rất nhanh trong mắt trái hắn đã thấy được luồng sáng Luồng sáng này cách hắn càng ngày càng gần Đồ mố hành tẩu thương không Nhìn vạn vạn vầng mặt trời biến hóa Minh ngộ thái sơ bản nguyên Trong tâm thần vương lâm dần dần hiện ra Giọng nói trầm thấp Giống như thì thào Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1949 Thái Sơ và mặt Diệt Đồng thời vào lúc giọng nói này vang lên trong tâm thần vương lâm Mắt trái hắn nhìn thấy luồng sáng càng trói lọi Hầu như trong nháy mắt bao phủ cả thân thể Một cảm ngộ đối với Thái Sơ dần dần hiện ra từ trong ánh sáng này Khiến Vương Lâm nắm bắt được Đây không phải là truyền thừa mà là thể hiện ra Thái Sơ Bản Nguyên đầy đủ trước mặt Vương Lâm Có thể hiểu ra bao nhiêu không có quan hệ với Đông Lâm Trì mà đều phụ thuộc vào người quan sát Có người có lẽ lần đầu chứng kiến luồng sáng này có thể có cảm ngộ một chút Nhận thức được Thái Sơ Bản Nguyên trong lòng Sau khi rời khỏi Đông Lâm Trì ở sâu trong nội tâm đã tồn tại mầm mống của Thái Sơ Bản Nguyên Có người có lẽ sống như Vương Lâm lần trước, không thu hoạch được gì, chỉ là bản nguyên gia tăng thêm một tia mà thôi. Nhưng cũng có người trong hai lần cơ hội lại có thể hiểu được hơn nửa thái sơ bản nguyên, sau khi thanh tỉnh mang đi không phải là mầm mống mà đã là một phần. Từ cổ chí kim có người mang đi được toàn bộ bản nguyên thái sơ này hay không Vương Lâm không biết. Giờ phút này hắn đang chìm đắm trong trạng thái kỳ dị nọ, hắn sống như quên hết tất cả, mắt phải mơ hồ nhưng mắt trái lại nhìn được biến hóa hoàn mỹ của loài thái sơ bản nguyên đặc thù này. Vương Lâm đã quên đi thời gian trôi qua. khi hắn bị luồng lực lượng của Đông Lâm trì mạnh mẽ đánh thức trong mắt trái hắn lói lên ánh sáng chói mắt trong một nhịp thở rồi mới biến mất, còn kém một chút. Hai mắt vương lâm lóe sáng, lại nhắm mắt cảm ngộ tại đông lâm trì lần thứ 5. Lúc này đắm chìm vào trong đó, dùng đạo lừa gạt tránh khỏi sự kiểm tra của khí tức trong ao. Trong thời gian ngắn, mắt trái của vương lâm thấy được trước mắt như có ánh sáng vô tận. Thái sơ bản nguyên tử tư vô sinh ra. Rất lâu trước đây thiên địa không có tiên cổ nhân bái lạy mặt trời cố gắng chân thành mà đạt được nhiệt lượng của mặt trời. Vì vậy liền xuất hiện thái sơ lực. Lực lượng này rất huyền diệu. Nó là lực lượng do người cúng bái thiên dương tạo thành, là lực lượng do mặt trời bình minh tỏa ra. Thiên địa lực dần dần chuyển biến theo năm tháng mà thay đổi theo sự xuất hiện của một số người kỳ dị. Trong quy tắc vận chuyển của thiên địa tồn tại quy tắc thái sơ. Quy tắc thái sơ khiến cho mặt trời lên xuống. Nhưng đồ mối quan sát minh ngộ trời lên xuống trên thực tế là do tâm động. Bởi tâm động cho nên đại địa động, khiến thương không động, cũng khiến mặt trời bất động di si chuyển. Sau khi cảm ngộ tiếp. Lần lượt ngắm nhìn vô số vầng mặt trời bình minh, bộ mố minh ngộ xa thế gian này thái sơ bản nguyên mới là nguồn cội. Thái sơ bản nguyên tạo thành nhiệt lượng để sinh sôi. Vương lâm đắm chìm trong âm thanh nỏ. Hắn cảm nhận được rõ ràng là ánh sáng nhìn thấy trong mắt trái đã hoàn toàn bao phủ bản thân, khiến cho bản thân mình theo giọng nói kia giống như trong ánh sáng đó cũng thấy được triệu triệu lần mặt trời bình minh biến hóa. Trong cả triệu lần mặt trời bình minh biến hóa này, Vương Lâm cảm nhận được một luồng chính khí minh mung. Luồng khí tức đó chính là khí tức của mặt trời, là một luồng khí tức chính trực vô cùng, đỉnh thiên lập địa. Thời gian dài đắm chìm trong mặt trời bình minh tính cách con người cũng sẽ dám chịu trách nhiệm, không dám nói là đỉnh thiên lập địa nhưng sẽ là hạng người không thẻn với lòng. Hồi lâu, Vương Lâm từ trong lần đắm chìm thứ năm mở hai mắt. Trong nháy mắt khi mắt trái hắn mở ra, ánh sáng chói mắt tỏa ra hơn 10 nhịp thở mới chậm rãi tiêu tán. Lưu Kim Bưu đứng một bên trong tiết tắc khi nhìn thấy ánh sáng trong mắt trái Vương Lâm, tâm thần liền run lên, không dám nhìn tiếp. Dù là Hải Long Kim Tôn cũng trong ánh mắt này mà phải vội vàng lấn tránh. Trong đồng tử mắt trái của Vương Lâm, dưới ánh sáng này giống như có hình dáng mặt trời đang từ từ hình thành. Nhưng theo ánh sáng nọ tán đi, mặt trời dần dần không thể hình thành nổi. Thái sơ lực ta cũng không xa lạ. Năm đó ta ở trong đồng phủ dưới nghĩ ra thần thông tàn giả. Thần thông này cũng tỏa ra thái sơ lực. Từ đó về sau ta cảm ngộ càng nhiều, dần dần cũng tìm hiểu tới quy tắc thái sơ cũng ở trên tiên cương đại lục này mà khiến cho tàn giả tồn tại tín niệm. Nhưng không ngờ rằng thiên địa này cũng có thể sinh ra bản nguyên. Vì bản nguyên trên thực tế là một loại cảm ngộ đối với sự vật, sau khi đạt tới trình độ thâm ảo, nhìn thấu tất cả biến hóa của sự vật đó, thậm chí ngân tay là có thể thi triển ra. Vương Lâm Thì Thảo, lần thứ sáu đắm chìm trong đông lâm trì. Thời gian trôi qua. Vương Lâm ở trong Đông Lâm trì lần lượt cảm ngộ, thời gian ở trong trạng thái kỳ dị này cũng theo cảm ngộ mà tăng lên rất nhiều từ từ kéo dài ra không ít. Cho tới ngày thứ hai, trước khi ánh bình minh xuất hiện trong khi bóng tối phủ khắp tiên địa, Vương Lâm ở trong Đông Lâm trì mở bừng đôi mắt. Trong tích tắc khi hắn mở hai mắt, trong mắt trái hắn bất ngờ tỏa ra sánh sáng vạn trượng. Trong đồng tử của hắn cũng hình thành một mặt trời Giờ phút này bầu trời vốn tối đen Mặt trời bình minh còn chưa xuất hiện Cần phải sau tầm một nén nhang nữa mới có thể mọc lên từ xa xa nơi chân trời Nhưng hai mắt vương lâm mở ra Ánh sáng vạn trượng trong mắt trái tràn ngập thiên địa Giống như vương lâm lúc này đã thay thế ánh bình minh Mọc sớm nửa canh giờ xua tan hắc ám trong thiên địa Minh ngộ thái sơ bản nguyên là nắm giữ trong tay lực lượng của mặt trời bình minh Tự thân hóa thành mặt trời, nhịp chuyển cả đêm ngay Tàn xạ thuật trước kia dù có thi triển thế nào cũng chỉ là một loại thần thông mà thôi Nhưng hôm nay ta minh ngộ được thái sơ bản nguyên thì có thể tự tư chuyển thành thực thay thế mặt trời bình minh Còn chưa xuất hiện, nắm trong tay quy tắc thái sơ Vương lâm thì thào ánh sáng trong mắt trái càng thêm nồng đậm, bao phủ toàn thân. Từ xa xa nhìn lại, hắn giống hệt một vầng mặt trời. Lưu Kim Bưu và Hải Long Thiên Tôn giờ đã sớm thụt lùi lại, không dám tới gần. Từ từ, ánh sáng bao phủ toàn thân vương lâm, khiến cả người hắn hoàn toàn hóa thành một vầng mặt trời bình minh thân thể từ từ bay lên khỏi đông lâm trì tiến về phía đầu trời quá trình bay lên này tấm màn đen trong thiên địa tầng tầng tiêu tán không ngừng lui lại phía sau giống như bị xua đi mặt đất đen tối cũng bị phần mặt trời bình minh do vương lâm biến thành hóa tan tan biến từng mảng lớn lộ ra dưới ánh mặt trời vầng mặt trời xoa vương lâm biến thành đảo qua đông lâm điện, trong nháy mắt xua tan đêm tối bao trùm đông lâm điện, lão tố đông lâm tông tử đả tọa tỉnh lại, mở hai mắt nhìn ánh sáng bên ngoài đại điện trở nên trầm mặc. Dù là ta cũng không rõ lực lượng xua tan đêm tối này là mặt trời bình minh hay là thần thông biến hóa ra. Hắn đã minh ngộ rồi. Vương lâm bay lên không trung, Trong nháy mắt khi thân thể hắn lên cao trong thiên địa. Lập tức ánh sáng chói mắt một phát ra. Tất cả bóng tối liền tiêu tán. Quá trình này kéo dài trong thời gian lửa nén nhăn. Ngay sau đó vận mặt trời bình minh chính thức chậm rãi nhô lên phía chân trời xa xa. Trên đầu trời do vậy bất ngờ xuất hiện hai mặt. Vương lâm xoay người lại. Nhìn về ánh bình minh trong thiên địa, hai mắt lộ sắc ánh sáng lấp lánh. Nhìn vần mặt trời dần lên cao, cuối cùng hiện rõ trong thiên địa, hắn nhắm hai mắt lại. Đây là thái sơ bản nguyên sao? Ta đã hiểu rõ rồi. Ánh sáng bên ngoài thân thể vương lâm trong tích tắc khi hắn nhắm mắt liền tiêu tán toàn bộ. Hắn đứng trên bầu trời như vậy một ngày. Cho tới khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời dần bị đêm đen nuốt chửng. Khi cả thiên địa lại trở thành đêm tối, thân thể vương lâm mới từ từ hạ xuống Lại một lần nữa ngồi khoanh chân trong ao nước Thái sơ bản nguyên đại biểu cho mặt trời mọc Như vậy nhất định còn một loại bản nguyên đặc thù nắm trong tay mặt trời lặn Ánh mắt vương lâm lóe sáng, đắm chìm trong đông lâm trì Lúc này trong cảm ngộ từ đông lâm trì, mắt trái vương lâm trong sáng. Nhưng mắt phải của hắn vẫn luôn mơ hồ, không thấy rõ tất cả. Mắt trái nhìn thấy là ánh sáng mặt trời lên, như vậy mắt phải thấy nhất định là đêm tối khi mặt trời lặn. Rất nhanh vương lâm liền tỉnh lại. Nhưng hắn không bỏ cuộc mà lại thử một lần nữa. Cho tới đêm khuya khi bầu trời đã đen kịt cả thiên địa yên tĩnh như trầm mặc, phản vật ngủ yên thì vương lâm vẫn đang đắm chìm trong đông lâm trì như trước. Mắt phải của hắn sần sần không còn mơ hồ nữa mà là một vùng đen tối. Vẻ tối đen này trở thành hoàn toàn đối lập với ánh sáng mà mắt trái hắn nhìn thấy. Trong sự đối lập này, tâm thần vương lâm giống như bị chia làm hai phần. Một phần đại biểu cho ánh sáng sau khi mặt trời mọc, còn một phần đại biểu cho đêm tối trong thinh địa khi mặt trời lặn. Đồ mô ở trong hư vô hành tẩu, nhìn ngắm đêm tối khắp nơi nơi, sau khi hiểu ra thái sơ thì lại minh ngộ mặt diệt. Mặt diệt bản nguyên đại biểu cho tất cả hắc án. Giọng nói trầm thấp kia lại vang vọng trong tâm thần vương lâm một lần nữa, thật lâu không tiêu tán. Thời gian trôi qua Vương Lâm ở trong Đông Lâm Trì này đã tới 3 tháng. Trong 3 tháng này hắn ở trong lúc bình minh hóa thân thành mặt trời, bay lên xua tan bóng tối, tới lúc hoàng hôn lại nhìn bóng đêm cắn nuốt ánh mặt trời. Thời gian 3 tháng trăm lần quan sát, hơn nữa còn có cảm ngộ kỳ dị trong Đông Lâm Trì khiến cho Vương Lâm đối với mặt việc bản nguyên từ từ đã có cảm ngộ sâu sắc. Chẳng qua đối với thái sơ lực mà nói, loại mặt diệt bản nguyên này vương lâm muốn hoàn toàn đạt được thì thời gian 3 tháng còn lâu mới đủ. Trong 3 tháng này bởi vì đối với lực lượng thái sơ hắn vốn đã hiểu rõ và sử dụng từ trong đồng phủ giới nên vương lâm nắm giữ thái sơ bản nguyên càng ngày càng sâu sắc. Nhưng mặt diệt bản nguyên thì hắn vẫn đang tìm hiểu, vương lâm không suốt ruột rời đi hắn đơn giản ở lại nơi này, cả ngày quan sát biến hóa của đêm ngày, đắm chìm trong đông lâm chi, tiến hành cảm ngộ. Cứ như vậy, thoáng một cách đã qua 8 năm. Trong 8 năm này, Đông Lâm Tôn không có một khách nhân nào khác. Lão tổ Đông Lâm Tôn cũng không tới đây quấy rầy, khiến cho Vương Lâm bình thản vượt qua 8 năm. Trong 8 năm này, Hải Long và Lưu Kim Mưu không biết dùng phương pháp gì, không ngờ lại ở chung khá hòa hợp. Quan hệ cực tốt. Thậm chí Hải Long còn mang nó trên lực ra ngoài rồi quay về. Sau 8 năm, lại 5 năm nữa trôi qua.